Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2721, tu luyện. Lạc Nam đang định cùng tam mỹ ngao du sơn thủy một thoáng, nào ngờ lại nhận được truyền âm của hương trà sư tỷ thông qua lệnh bài đệ tử. Mau trở về, có chuyện tốt cho ngươi. Chuyện tốt cho ta. Lạc Nam vút vút cầm, cũng không biết là chuyện tốt gì, bất quá đã sư tỷ truyền âm như thế không thể không về được. sách tới ngươi mang bảo Lang theo cùng đi. Đông Hoa đề nghị. Với thân phận thiên tử hiện tại đã có thể thu nhận thị nữ, để nàng giúp ngươi khai mở đường văn, đồng thời dạy ngươi thiên hà quyết. Lạc Nam nhìn sang Bảo Lan, thấy nàng đang chờ mong nhìn mình cũng nhẹ gật đầu tán thành. Thiên hà quyết đương nhiên không phải là bản thể tu luyện, dù sao thì bản thể đã sở hữu hóa vũ bá thần thể, trong cơ thể là vũ trụ động hơn thiên hà không biết bao nhiêu lần, tu luyện thiên hà quyết cũng chẳng có tác dụng. Trong khi đó túi gia tiểu ma thì khác, nếu như có thể luyện thành thiên hà quyết, đem đan điền của tiểu ma hóa thành một dãy thiên hà Vậy chiến lực chắc chắn sẽ lại tăng thêm một bậc. Quyết định như thế đi. Đông Hoa cùng Bích tiêu tiến vào phá đạo lệnh. Đi, theo ta trở về. Lạc Nam nhìn Bảo Lan vuốt cầm nói. Trước đó ta sẽ dạy nàng ngụy Hùng hư trí pháp để ngụy tạo ký ức, thân phận của nàng sẽ là một nữ tán tu gặp nạn được ta cứu giúp, từ đó quyết định đi theo ta để hồi báo. Nguyện nghe theo công tử. Bảo Lan nhu nhuận gật đầu. Hai người tìm một tảng đá ngồi xuống, Lạc Nam điểm ngón tay lên mi tâm của Bảo Lan đem ngụy hồn hư trí pháp truyền thụ sang linh hồn của nàng. Ngụy hồn hư trí pháp trước đó đã được trưởng lão của Trần Bảo lâu thăng cấp, hiện tại Lạc Nam lại thông qua bá đạo quy tắc thống trị thiên địa cải tiến thêm một số điểm, đảm bảo dù là thần đạo cảnh phải đích thân khám phá linh hồn của Bảo Lan mới nhìn ra sơ hở. Bảo Lan cũng là nữ nhân thông minh và có thiên phú, chỉ sau một thoáng được Lạc Nam truyền thụ, nàng đã đem ngụy hồn hư trí pháp lĩnh ngộ, đồng thời ngụy tạo ra một mảnh trí nhớ với lai lịch trong sạch của mình. Làm xong tất cả, Lạc Nam lại đổi sang hình thái tiểu ma, cùng với Bảo Lan trở về độ đạo môn. Thanh Trà Sơn Vừa mang theo Bảo Lan trở về, Lạc Nam phát hiện hôm nay Thanh Trà Sơn tương đối náo nhiệt. Có hương trà sư tỷ còn có long trần của yêu đạo sơn, ma ngao của ma đạo sơn và cầm thanh vận của linh tầm sơn. Tham kiến các vị sư huynh, sư tỷ Lạc Nam chắp tay chào hỏi. Bất quá lúc này tất cả lại không thể nhìn hắn, ngược lại đều đưa mắt về phía Bảo Lan đứng sau. Tham kiến các vị Ta là thị nữ của công tử. Bảo Lan nhất váy thi lễ. Không thể không nói, Bảo Lan có khí chất ôn nhu như nước, vũ quan tinh xảo xinh đẹp rung động lòng người, dù đứng cạnh cầm thanh vận cũng không chút nào lết vé, so với hương trà thì lại đẹp hơn gấp vài lần. Cho nên không muốn chú ý đến nàng cũng khó. Thị nữ. Nhanh như vậy. Hương trà trêu tức nhìn Lạc Nam. Khụ, nàng ấy là một tán tu, vô tình được ta cứu nên mới đồng ý theo ta. Lạc Nam vuốt mũi giải thích. Đám người gật đầu, với thân phận thiên tử hiện nay của hắn, đừng nói là có một người thị nữ, dù là 10 người cũng chẳng ai dị nghị gì. Không biết sư tỷ gọi đệ về là có chuyện gì? Lạc Nam hỏi. Mấy vị này đến tìm ngươi? Hương Trà chỉ vào Long Trần, ma ngao và cầm thanh vận. cô sư huynh và sư tỷ có gì chỉ giáo? Lạc Nam hứng thú, nghe Hương Trà nói là có chỗ tốt, cũng không biết là chỗ tốt gì. Là như vậy, Long Trần miễn cười. Ở yêu đạo Sơn có một nơi thường dùng cho các yêu thú rèn luyện thân thể, tiểu ma sư đệ cũng là một thể tu, tin tưởng nơi đó có thể giúp ích cho ngươi. Linh Cầm Sơn cũng có một nơi dùng để tu luyện linh hồn, ngươi có thể đến đó để thăng cấp hồn tu. Cầm Thanh Vận nhàng nhạt nói. Ta cũng có cùng mục đích với họ, ở ma đạo Sơn có một tòa luyện ma ngục cho ngươi đột phá đại đạo cảnh. Ma Ngao nói rằng. Lạc Nam sửng sốt, tiểu đệ đâu phải người của yêu đạo Sơn, ma đạo Sơn hay Linh Cầm Sơn, như vậy có tiện hay không? Yên tâm đi, đó là chỉ đạo của các trưởng lão. Long Trần giải thích. Bởi vì thiên phú của ngươi đã được công nhận, việc ngươi đánh bại thiên hoàng công chúa cũng đã lan truyền khắp nơi, các thế lực có xung đột với độ đạo môn chúng ta chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi trưởng thành, bên trong tranh đoạt thiên cảnh khả năng sẽ động thủ để loại bỏ ngươi. Cho nên các vị trưởng lão muốn giúp ngươi gia tăng thực lực, xem như là một hình thức bảo hộ mầm móng tốt của độ đạo môn chúng ta. Cầm Thanh Vận nói thêm. Lạc Nam nghe mà âm thầm cảm khái. Không hổ là phong thái của một đại thế lực, rất biết cách khiến đệ tử trung thành. Nếu được như vậy, tiểu đệ đương nhiên không cô phụ tâm ý của các vị. Lạc Nam chấp tay. Có chỗ tu luyện thích hợp, chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Thế ngươi muốn đi đâu trước? Long Trần hỏi. Luyện thể trước vậy. Lạc Nam miễn cười. Vậy theo ta. Long Trần phất tay ra hiệu. Lạc Nam hướng Bảo Lan Căng dặn, nàng tạm thời ở trong động phủ của ta, chờ ta trở lại. Tiểu nữ rõ. Bảo La Nhu nhuận gật đầu. Nhờ sư tỷ giới thiệu hoàn cảnh ở Thanh Trà Sơn cho nàng. Lạc Nam nói với Hương Trà. Yên tâm đi, sư tỷ của ngươi sẽ không ức hiếp nàng. Hương Trà liếc xéo hắn. Lạc Nam cười hắc hắc, lúc này mới theo mấy người rời đi. Yêu đạo Sơn là một trong những ngọn núi to lớn nhất độ đạo môn. Bởi vì phần lớn các đệ tử ở đây đều là yêu tộc, bọn hắn ưa thích biến thành bản thể tu luyện, mỗi một tên đều có hình thể khổng lồ. Nơi bình thường căn bản không thể chứa nổi. Nhưng dù là như thế, yêu đạo Sơn lại chỉ như một tảng đá bên cạnh đạo thụ, từ đó có thể thấy đạo thụ hùng vĩ đến mức nào. Lạc Nam phát giác các đệ tử ở yêu đạo Sơn không có tu luyện cùng một chỗ, ngược lại bên trên núi có các loại hoàn cảnh khác nhau thích hợp với từng giống loài, bọn hắn sẽ lựa chọn nơi có môi trường lý tưởng nhất với mình. Tiểu ma thiên tử tốt Ven đường không ít đệ tử hướng Lạc Nam cất giọng chào hỏi, hiển nhiên việc hắn đánh bại thiên hoàng công chúa. Đoạt lại mặt mũi của độ đạo môn đạt được rất nhiều thiện cảm của các đệ tử. Các vị sư huynh tốt. Lạc Nam cũng khách khí chắp tay chào ngược lại. Tiến vào sâu bên trong núi, nơi này có một hang động sâu hung hút như miệng quái vật khổng lồ. Long Trần có chút tự hào nói, đây là huyết nhũ động, bên trong có vô vàng huyết yêu thạch nhũ cô động qua vô tận tháng, những thạch nhũ này là do đạo thủy sau khi chảy qua hang núi dung hợp cùng máu và thi thể của các đời cường giả đạo yêu sơn ngưng kết mà ra, có tác dụng rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài Cung cấp rất nhiều lực lượng. Lạc Nam tấm tắt, nội tình của độ đạo môn thật sự kinh người, chỉ ở một ngọn núi như yêu đạo Sơn đã có nơi thần kỳ như thế. Vào đi thôi, hy vọng huyết nhũ động sẽ giúp ích cho ngươi. Long Trần phất phất tay. Đa tạ sư huynh, chắc chắn rồi. Lạc Nam cảm kích rực đầu, bước vào bên trong hang động. Ngay lập tức, tầm mắt của hắn liền trở nên phóng đại. Nơi này như một thế giới khác tách biệt với bên ngoài, là một động phủ to lớn hơn cả một hành tinh. Nhìn lên bầu trời, vô số thạch nhũ đỏ rực đẫm máu cực kỳ mỹ lệ đem cả hang động đều nhộn đỏ như những thanh kiếm sắp rơi rụng. Trống, ngao, gào, riếc. Hòa cùng với đó, Lạc Nam mơ hồ nghe được tiếng gầm thét dữ dội từ đủ loại thần thú, ma thú thực lực kinh người, trên các khối huyết yêu thạch nhũ mơ hồ hiện ra hư ảnh của đủ loại yêu tộc cường giả. Nhìn ở xa xa, Lạc Nam phát hiện con hàng hoàng yêu tứ cũng đang nhắm mắt luyện thể, các khối huyết yêu thạch nhũ rơi xuống cơ thể khổng lồ của hắn sau đó hòa tan vào da thịt. Mỗi một lần như vậy, Hoàng Yêu Tứ đều run rẩy tứ chi, sắc mặt vạn vẹo, rõ ràng cực kỳ thống khổ. Lạc Nam xem như biết cách, liền tìm một nơi cách xa vị trí của Hoàng Yêu Tứ. Hắn lại cẩn thận thiết lập kết giới xung quanh không để ai thăm dò, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Xuệt! Ngay lập tức, một khối huyết yêu thạch nhũ từ trên cao rơi thẳng vào đỉnh đầu. Ẩm! Lạc Nam chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, một khối huyết yêu thạch nhũ như nặng đến ngàn cân trôi vào cơ thể sau đó cấp tốc hòa tan hòa vào da thịt, xương cốt, gân mạch, lục phủ ngũ tạng. Thô bạo cường hóa từ trong ra ngoài. Lúc này chỉ với một khối huyết yêu thạch nhũ, lại giống như hắn đang hấp thụ máu của cả một vị thần thú tu vi đại đạo với hình thể khổng lồ vào cơ thể, cả người sắp nổ ra. "Tốt a, đồ tốt." Lạc Nam hưng phấn như muốn ngửa đầu thét dài. Huyết yêu thạch nhũ này quá mức thần kỳ, chẳng những có thể luyện thể, còn cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào để hắn đột phá. Lạc Nam ước tính Đẳng cấp của huyết yêu thạch nhũ không đạt đến thiên đạo cấp nhưng cũng không kém quá nhiều. Mà như thế đã đủ để hắn đột phá đại đạo thể tu rồi. Trong mắt lué lên một tia tham lam, Lạc Nam đem cả chân thân của mình cũng lấy ra đặt ở bên cạnh. Luyện thể cùng lúc cả chân thân và túi da. Hắn bắt đầu kết ấn, dẫn đạo luyện khí pháp kích hoạt. Rống rống rống rống. Quy tắc chi lực được điều động hóa thành bốn vị cự nhân cầm búa như chiến thần, sắc mặt đầy cùng nộ chuẩn bị ra tay. Lạc Nam hướng lên đỉnh động điểm một chỉ, hàng trăm khối huyết yêu thạch nhũ như mưa rơi xuống, thấm đẫm cả túi da và chân thân. Cùng lúc đó, bốn vị cự nhân cầm búa cũng thô bạo đập xuống. Bùng bùng, oành oành oành. Trước sức tàn phá kinh khủng, cả túi da và bản thể của Lạc Nam nhanh chóng bị đập tan, ngay cả phật cốt và độc huyết ma cốt cũng xuất hiện vết trạng nước, tùy thời sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng sau mỗi lần như vậy, huyết yêu thạch nhũ lại hóa thành chất lỏng như một bể máu, thẩm thấu vào từng thanh xương cốt thẩm thấu vào từng chỗ da thịt, tế bào, chậm rãi phục hồi. Sau mỗi lần hồi phục, bốn vị cự nhân lại cầm bú lệ nát. Nát bấy và phục hồi, như một vòng lặp vô tận. Nhưng theo thời gian, cường độ xương cốt, máu huyết, dục thân của cả Lạc Nam và Tiểu Ma càng thêm cường đại. phục cũng may lần này đạo kiếp không dán xuống. Hơn một năm sau, Lạc Nam từ trong động bước ra nhìn lên trời, mọi thứ đều yên ắng Có lẽ khi hắn đột phá hồn đại đạo đã bị ăn kiếp rồi. Giới Linh cũng biết mức độ đại đạo kiếp này sẽ không thể thịt được hắn nên cũng lười gián kiếp. Không sai, cả túi da và chân thân của hắn đều thành công đột phá đại đạo thể tu nhờ vào huyết yêu thạch nhũ. Theo Lạc Nam ước tính, có đến hàng vạn khối thạch nhũ bị tiêu hao, đủ để 100 vị thể tu đồng cấp khác đột phá. Việc này cũng đành chịu thôi, ai bảo cả túi da và bản thể của hắn đều quá mức trâu bò. Lạc Nam không nhìn thấy Long Trần, ngược lại phát hiện một vị tiểu yêu canh giữ bên ngoài. Long Trần sư huynh đâu? Lạc Nam hỏi. Bẩm tiểu ma thiên tử, Sơn Chủ đã trở về bế quan, hắn nói khi nào ngươi xong có thể tự do rời đi. Tiểu yêu hồi đáp, lại âm thầm kinh dị trong lòng. Long Trần suy đoán tiểu ma thiên tử này phải mất khoảng 3 năm mới có thể đột phá, không ngờ chỉ hơn một năm là thành công, thiên phú quá mức yêu nghiệt. Cả Long Trần và tiểu yêu đều không biết Lạc Nam có dẫn đạo luyện khí pháp hỗ trợ, chút ngắn thời gian nên mới đột phá nhanh chóng như vậy. Giúp ta chuyển lời cảm tạ sư huynh và yêu đạo Sơn. Lạc Nam cảm kích nói. Nhất định rồi. Tiểu yêu đáp lễ. Mang theo tâm tình thần thanh khí sản, hắn lại bay đến Ma Đạo Sơn. Sớm có đệ tử chờ sẵn, liền dẫn hắn vào gặp Ma Ngao. Ma Đạo Sơn quy mô tuy nhỏ hơn yêu Đạo Sơn nhiều lần, nhưng toàn bộ ngọn núi đen kịch phủ đầy ma khí, bốn phương tám hướng còn có một tòa đạo ma trận thiên đạo trận pháp bao quanh, giúp Ma Tu đẩy nhanh tốc độ tu luyện, là thiên đường của Ma Tu. Đi, luyện ma ngục đã chờ ngươi, Ma Ngao cười ha ha nói. Các vị trưởng lão đã chỉ thị, bọn hắn phải tìm cách lôi kéo vị sư đệ này vào đạo thống của mình, cho nên cũng không tiếc bỏ ra vốn liếng. Luyện ma ngục nằm bên trong lòng đất của ma đạo Sơn, nó là một kiện thiên đạo cực phẩm pháp bảo phục vụ cho việc tu luyện. Nhìn từ bên ngoài, đây đúng là một tòa địa ngục đúng nghĩa, có tất cả bốn tầng. Âm trầm, huyền bí và u ám. Tiến vào trải nghiệm đi. Ma ngao vỗ vỗ vai hắn. Lạc nam nghiêm nghị gật đầu, cất bước vào bên trong. Ma ngào không giải thích công dụng của luyện ma ngục cho hắn, hiển nhiên là muốn hắn tự mình hưởng thụ. Hú, hú, hú, khạch khạch khạch. Vừa bước vào luyện ma ngục, những tiếng cười quá dị, những tiếng la hú âm trầm trêu ngươi, khiến ngươi rợn cả tóc gáy đã vang lên. Ngay lập tức, một tên ma binh thân mặt chiến giáp, tay cầm trường kích lao thẳng đến tấn công Lạc Nam. Cúp! Lạc Nam tùy tiện đấm ra một quyền với một vạn đường ma Văn trực tiếp đem tên ma binh này nghiền nát. Ma binh chỉ có tu vi đạo cảnh không đủ để hắn nhét kẻ răng. Nhưng khi ma binh bị đấm nát, nó liền hóa thành ma lực tinh khiết và quy tắc ma đạo tiến vào cơ thể Lạc Nam, trở thành chất dinh dưỡng. Ồ, Lạc Nam thú vị gật cù. Thì ra ma binh này là thứ giúp cho ma tu đạo cảnh tu luyện, vừa cung cấp ma lực vừa cung cấp quy tắc ma đạo, giúp cho ma tu cấp đạo cảnh đột phá cảnh giới. Mà Lạc Nam muốn đột phá đại đạo cảnh, hắn cần tìm đối tượng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây! Lạc Nam đạp chân phóng lên tầng thứ hai của luyện ma ngục mặt cho bên dưới có hàng nghìn ma binh gào rống đuổi theo. Tiến vào tầng thứ hai, các đối tượng xuất hiện trước mặt hắn to lớn, khí phách và mạnh mẽ hơn đám ma binh bên dưới rất nhiều. Ma tướng Tu Vi Đại Đạo Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2722, Đại Đạo Cảnh. Chiến lực của ma tướng cũng như Đại Đạo Cảnh bình thường, đối với những đạo cảnh khác muốn tiến vào nơi này để tu luyện. Bắt buộc phải vượt cấp chiến thắng được ma tướng từ đó thu lấy thành quả, gian khó không khác gì luyện ngục. Nhưng với Lạc Nam hiện tại, đại đạo ma tướng có phần không đủ cho hắn nhét kẻ răng, thậm chí bản thân lười hành động, chỉ triệu hoán số lượng lớn ma ảnh và phân thân ra càng quét. Sau khi diệt đi ma tướng, ngươi sẽ nhận được nguồn lực lượng nồng đậm và tinh thuần cùng với đại đạo quy tắc để gia tăng khả năng cảm ngộ. Đây cũng là một hành trình gian nan bởi lẽ việc đạo cảnh muốn lĩnh ngộ đại đạo quy tắc sẽ mất thời gian dài tích lũy và cảm nhận Còn Lạc Nam đã sớm quen sử dụng bá đạo quy tắc, quen được thiên đạo quy tắc của lục đạo luân hồi tâm gia trì, quen được thần đạo quy tắc tại bá chủ lãnh địa bao quanh, cho nên cũng chẳng cần đến đại đạo quy tắc của đám ma tướng này, thứ hắn cần đột phá cảnh giới chỉ là nguồn ma lực khổng lồ cướp được từ cơ thể chúng nó mà thôi. Mất chưa đến nửa năm thời gian, hắn đã giết hơn một vạn ma tướng, thành công tấn thăng đại đạo cảnh sơ kỳ. Đương nhiên thứ tấn thăng chỉ là túi gia tiểu ma, còn bản thể của hắn muốn đột phá đại đạo đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Lạc Nam tiến vào tầng 3 của luyện ma ngục. Ẩm. Trong nháy mắt, một cổ áp lực vô hình kinh thiên động địa dán xuống. Trước mặt Lạc Nam là một tôn ma vương khổng lồ ngồi trên bảo tọa, thân khoác hoàng bào, tay cầm ma kiếm, huy phong lẫm lẫm. Hai mắt đỏ thẳm của ma vương khóa chặt lấy Lạc Nam, lạnh lùng lên tiếng. Con kiến hôi cũng muốn chiêu chiến trẫm Thú vị. Lạc Nam nhàn nhạt nở nụ cười. Ma vương là do thiên đạo ma lực cũng như thiên đạo quy tắc ngưng thành Đã có được linh trí nhất định, miệng nói tiếng người. Lạc Nam ước tính, phải giết ma vương thì mới đủ cho bản thể của mình đột phá đại đạo cảnh. Không hề do dự, hắn triệu hoáng tuyên cổ thiên ma tướng, thi triển phân thân. hung ma nhãn mở ra giữa trán Đại chiến bắt đầu. Trời à, hắn thiêu chiến tầng 3 của luyện ma ngục. Điên rồi. Đứng ở bên ngoài, ma ngao và một đám đệ tử của ma đạo sơn trận mắt há hốc mồm nhìn thấy tầng thứ 3 của luyện ma ngục đang sáng trực lên như lửa địa ngục. Luyện ma ngục có tất cả 4 tầng. Tầng 1 là chỗ của ma binh, giết ma binh để đạo cảnh tu luyện từ đạo cảnh sơ kỳ đến đạo cảnh viên mãn. Tầng thứ 2 là chỗ của ma tướng, giết ma tướng để đạo cảnh viên mãn tu đến đại đạo cảnh viên mãn. Tầng thứ 3 là chỗ của ma vương, giết ma vương để đại đạo viên mãn đột phá đến thiên đạo sơ kỳ. Tầng thứ 4 là chỗ của ma đế, giết ma đế để thiên đạo sơ kỳ luyện đến thiên đạo viên mãn. Đây chính là hiệu quả của luyện ma ngục. Vậy mà Lạc Nam dám tầng thứ x Thử hỏi bọn hắn làm sao không kinh dị. Phải biết rằng toàn bộ ma đạo Sơn, số người có thể vào tầng thứ ba đếm được trên đầu ngón tay, hơn nửa đều có tu vi thiên đạo. Chắc là thiên tử chỉ muốn khám phá một chút mà thôi, sau khi địa ma vương đánh bại kiểu gì hắn cũng sẽ rời đi. Có đệ tử mở miệng nói. Đáng người nghe vậy tán thành, bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn cho dù tiểu ma thiên tử đã đột phá đại đạo thành công ở tầng thứ hai thì cũng không thể vượt cấp đánh bại được ma vương tu vi thiên đạo. Dù sao thì tu vi càng lên cao sẽ càng trên lệch, khoảng cách giữa đại đạo và thiên đạo như trời và đất. Bất quá sau một tháng thời gian, ma ngao và đám người đã im bạch. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tầng thứ ba của luyện ma ngục đã dập tắt ánh sáng. Dấu hiệu của dập tắt ánh sáng chính là minh chứng cho một vị ma vương ngã xuống. Sau đó ánh sáng lại bừng lên, chứng tỏ lại có một vị ma vương khác được luyện ma ngục tạo ra. Lần này chỉ mất đến 3 tuần, ánh sáng lại dập tắt. Ánh sáng lại bừng lên, lần này chỉ mất hơn một tuần. Yêu nghiệp, đệ tử ma đạo sơn nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng cách trưởng lão muốn toàn lực lôi kéo hắn vào đạo thống. Ma ngao cảm khái một tiếng. Tiềm năng của kẻ này vô hạn, càng chiến càng tiến bộ, càng đánh càng hăng. Thật ra bọn hắn hơi đề cao Lạc Nam quá mức. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, Lạc Nam đã sử dụng bá đạo quy tắc phong tỏa tầng 3 của luyện ma ngục, sau đó dùng đến bản thể của mình chiến đấu. Không bị vướng bận, bản thể của hắn điều động bá đạo quy tắc vào các đòn đánh dù là thiên đạo ma vương cũng không thể chống đỡ nổi. Lại là hơn nửa năm thời gian, đã có gần 20 vị thiên đạo ma vương ngã xuống, nguồn năng lượng khổng lồ của bọn hắn tiến vào bản thể của Lạc Nam. Chính thức đột phá đại đạo sơ kỳ. Mang theo tâm tình hưng phấn, Lạc Nam trở về túi gia, giải trừ phong tỏa ở tầng 3, nhảy lên tầng thứ 4. Cút. Một tiếng gần như sấm động thương khung, Lạc Nam chỉ thấy linh hồn kịch chấn, toàn thân như muốn sụp đổ, thân thể như chó chết bị đánh bay ra ngoài. Má nó, Lạc Nam mắng to. Tầng thứ tư thật mạnh, là quái vật gì? Đó là ma đế, tu vi sánh ngang thiên đạo viên mãn. Ma ngao nuốt một ngụm nước bọt nói. Chẳng cách. Lạc Nam nhết mép. Với thực lực hiện tại của hắn, đánh thiên đạo trung kỳ trở xuống thì tạm được, gặp thiên đạo viên mãn chỉ có thể bị ăn hành. Chờ ta đạt đến đại đạo viên mãn sẽ quay lại. Lạc Nam hùng hùng hổ hổ tuyên bố. Ánh mắt của hắn nóng rực, quyết tâm chinh phục cả bốn tầng của luyện ma ngục này Chúc mừng Thiên Tử lật đổ lịch sử của Ma Đạo Sơn, lần đầu tiên có người khi tiến vào luyện Ma Ngục chỉ là đạo cảnh nhưng lại có thể xông thẳng đến tầng thứ tư. Một vị đệ tử nhịn không được sùng bái lên tiếng. Chiến tích như thế, thật sự đủ ghi vào sự sách của luyện Ma Ngục. Tầng thứ tư ta thậm chí còn chưa kịp chạm mặt Ma Đế, chút thành tựu này không đáng nhắc tới. Lạc Nam lắc đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Nếu vừa rồi ta gọi sư thúc Bích Tiêu ra hỗ trợ, liệu có thể phá đảo luôn. Với vô đạo kinh của Bích Tiêu Ngay cả quy tắc chi lực của ma đế cũng sẽ bị nàng vô hiệu hóa, chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá như vậy là hành vi gian lận, không phù hợp với tính cách của hắn. Như đã nói, trong chiến đấu sinh tử có thể không từ thủ đoạn, nhưng trong tỷ thí hay chinh phục thử thách, phải tự thân vượt qua mới có ý nghĩa. Lần này đa tạ ma ngao sư huynh và ma đạo sơn. Lạc nam cảm kích chắp tay. Vốn hắn suy nghĩ phải chờ đến lúc cửa hàng may mắn và vòng quay danh vọng thăng cấp thành công mình mới tìm được tài nguyên để đột phá đại đạo cảnh cho cả túi gia và bản thể. Nhưng nhờ có yêu Đạo Sơn và Ma Đạo Sơn hỗ trợ, cung cấp cho huyết yêu Thạch Nhũ và luyện ma ngục mà tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Tiểu Ma sư đệ không cần khách khí, thật ra đây là chủ ý của trưởng lão toàn chức đạo thống, hy vọng ngươi cân nhắc, Ma ngao nói rằng: Toàn chức đạo thống tuy rằng không mạnh bằng vực thần đạo thống ở phương diện luyện vực, cũng không bằng thiên âm đạo thống ở chỗ linh hồn. Nhưng chúng ta đa dạng từ yêu tu, ma tu, luyện khí, luyện phù, chiến trận, đủ mọi lĩnh vực, với tiềm năng của sư đệ, ngươi sẽ được trọng dụng và phát huy tối đa nếu gia nhập. Tiểu đệ sẽ cân nhắc. Lạc Nam gật cù. Nhưng ta hứa rằng, dù ta gia nhập đạo thống nào thì toàn chức đạo thống cũng có ân tình với ta. Tốt lắm. Ma Ngao sảng khoái cười. Thật hy vọng có thể cùng ngươi chiến đấu ở tranh đoạt thiên cảnh. Chắc chắn rồi. Lạc Nam nghiêm nghị đáp. Đệ sẽ cố gắng hết sức vì độ đạo môn chúng ta. Lạc Nam mang theo tâm tình sản khoái, lại bay đến Linh Cầm Sơn. Nhìn xa thì mây khói lượng lờ, nhìn gần hai mắt tỏa sáng. Linh Cầm Sơn có lẽ là một trong những ngọn núi đẹp nhất của độ đạo môn. Ngọn núi có hình dạng như một thanh huyền cầm dựng thẳng đứng từ thấp lên cao, thân núi phủ đầy sắc hoa và cây cỏ, thắt nước như mái tóc dài của người thiếu nữ chảy dài từ đỉnh xuống, lại thêm những cầm âm nhẹ nhàng du dương do các đệ tử tu luyện truyền ra làm lòng người dễ chịu thu hút phi cầm tẩu thú đến chung vui. Thiên tử Như biết trước Lạc Nam sẽ đến, một nữ tử như từ trong tranh đã sớm đứng trên mây trắng nghen đón Đột phá đại đạo trung kỳ rồi, rất nhanh nàng sẽ khôi phục. Lạc Nam nhìn thấy nàng cũng nở nụ cười. Tất cả là nhờ có ngươi. Viễn mộng kéo nhẹ cánh tay của hắn. Thiếp được phân công đó ngươi đến Linh cầm sơn tu luyện. Đừng khách khí, nhìn thấy Mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn tin tưởng bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ra tay cứu giúp mà thôi. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Viễn Mộng nhẹn miệng cười, mang theo hắn tiến vào bên trong núi. Ban đầu nàng đối với tương lai vẫn còn chút mờ mịt, bởi lẽ chủng tộc của nàng trước đây cũng chỉ là thiên đạo cấp mà thôi, muốn báo được thù thật sự quá mức xa vời. Nhưng khi ngày càng hiểu hơn về độ đạo môn, biết được nội tình khủng bố của độ đạo môn, nàng lại nhìn thấy hy vọng. Lòng mang cảm kích người nam nhân này đã cho mình có được tân sinh, lại ái mộ sự xuất chúng và phong cách làm người của hắn. Theo thời gian dần trôi. Lạc Nam đã bớt đi một phần ngông nghên, bất chấp và non nớt thời niên thiếu, ngược lại ngày càng nội liễm phong mang như một thanh tuyệt thế bảo kiếm ẩn mình trong vỏ, như tiềm long tại uyên chờ ngày đằng không. Loại khí chất như vậy có thể hơi, dạt, đua so với các thiếu nữ mới lớn nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng đối với các nữ nhân đã từng kinh qua biến cố như huyển mộng rất nhiều. Bởi lẽ nam nhân như thế mới mang đến cảm giác an tâm, là chỗ dựa lý tưởng cho nữ tử. Mà Lạc Nam quả thật đã kinh qua ba kiếp người, năm đó lần đầu tiên bước chân vào tu luyện Hắn vừa nhìn thấy yên nhược tuyết đã muốn có nàng cho bằng được, gặp mỹ nhân khác là lại rung động trong lòng. Còn hiện tại, hắn lại ưu tiên mọi thứ như nước chảy thành sông, tình cảm đến một cách tự nhiên và tiếp nhận thoải mái nhất. Một đường không mở miệng, hai người đã tiến vào chỗ sâu của Linh Cầm Sơn. Ven đường không ít nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn tham kiến vị thiên tử này. Mặc dù các nàng nhập môn sớm hơn, là sư tỷ của hắn, nhưng thân phận hiện nay đã chênh lệch, hắn là thiên tử, các nàng là đệ tử bình thường, gặp mặt phải thi lễ. Lạc Nam cũng thách khí gật đầu, ra hiệu cho các nàng tự nhiên đừng quá câu nệ. Tiến vào bên trong một rừng trúc nhỏ thanh mát, quang cảnh ưu nhã một mạc, hai thân ảnh nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trong tầm mắt. Các nàng chính là cầm dao nhã và cầm thanh vận, một người thổi tiêu, một người đánh đàn, âm khúc chỉ gói gọn bên trong rừng trúc lại khiến lòng người si mê. Phát hiện Lạc Nam và huyển mộng đến gần, hai nữ nhân dừng lại động tác. Một khúc trung động lòng người như vậy lại không thể thưởng thức trọn vẹn, thật đáng tiếc, Lạc Nam thở dài chấp tay nói Tham kiến hai vị sư tỷ Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người biết thưởng thức âm luật. Cầm thanh vận hừ một tiếng. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, quả thật hình tượng của tiểu ma là một tên thô kịch, có phần thật thà đoan chính, không giống kiểu hào hoa phong nhã ở thời đại này để nhận thức cầm kỳ thi họa các loại. Hắn cũng lười cùng nàng cải cọ, trực tiếp bước đến triệu hoáng ra một tôn phân thân. Trong lúc mấy nữ nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã điều động phân thân thổi tiêu, còn mình thì đánh đàn. Biểu lộ kinh thường của cầm thanh vận liền chuyển sang sửng sốt, mà cầm dao nhã cũng ngoài ý muốn nhìn lấy nam nhân. Một khúc hắn tấu lên như có trăng và sao cùng nhau nhảy múa, khiến các nàng có cảm giác như đang hòa mình cùng không gian. Tuy rằng không có các loại thiên sinh âm vận ẩn bên trong đó để tăng cường hiệu quả, nhưng cũng chứng minh khả năng của hắn là một người tài hoa xuất chúng. Khuyển mộng lắng nghe đến nhập thần, mãi đến khi thanh âm đi đến hồi kết, nàng mới lấy lại tinh thần, có chút tiếc nuối như từ vũ trụ rơi xuống đất. Thế nào? Lạc Nam nhìn cầm thanh vẫn nhét mép. Tạm được. Cầm thanh vận khẩu thị tâm phi nói. Không ngờ sư đệ ngay cả phương diện này cũng nghiên cứu, một khúc vừa rồi của ngươi gọi là gì. Cầm dao nhã ánh mắt có chút sáng lên nhìn hắn. Tinh nguyệt thần thoại. Lạc Nam chậm trải đáp. Rất hay. Cầm dao nhãn vuốt nhẹ tóc dài, hé mở môi thơm mang theo từng làn gió. Sư đệ quả nhiên có thiên phú về âm luật như thế này, cớ sao lại còn chưa gia nhập thiên âm đạo thống của ta. Lạc Nam ngồi xuống đối diện với nàng, cầm dao nhã thân là thiếu thần nữ cao cao tại thượng, lại nhiều lần mời gọi hắn, mà nàng cũng là người đầu tiên nhìn trúng hắn, vì vậy hắn vẫn thật tâm trả lời. Thú thật với sư tỷ, cả ba loại công pháp của Tam Đại Đạo thống đều muốn tu luyện, vì vậy vẫn còn lưỡng lự không quyết. Tham Lam. Cầm Thanh vẫn nghe xong liền mắng. Tinh lực của một người suy cho cùng là hữu hạn, trong ba môn công pháp bất kể tu luyện môn nào đến cực hạn cũng đủ để ngươi vấn đỉnh thần đạo cảnh, trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này. Ngược lại nếu tu luyện cả ba môn dẫn đến tạp mà không tin, hậu quả khó lường. Sư muội nói đúng, để đừng thấy các tầng bên dưới của Tam đại công pháp đơn giản mà xem nhẹ, ở những tầng cao thâm trên cùng cực kỳ ảo nghĩa và phức tạp, ngay cả tỷ đến tận bây giờ cũng chưa lĩnh hội được tầng trên của Thiên Âm Đạo Kinh đây, cầm giao nhã cũng nhẹ giọng khuyên hắn. Lạc Nam ngoài mặt thì lắng nghe, trong lòng lại không cho rằng như thế. Bởi lẽ Hương trà sư tỷ cũng không phản đối việc hắn muốn tu cả ba môn công pháp, mà Kim nhi cũng từng nói ngay cả bất hủ diễn sinh kinh hắn còn tu được thì công pháp của đạo giới này không có thứ gì là hắn không thể luyện. Bằng không nếu chỉ được chọn một môn công pháp, hắn thà chọn bất hữu diễn sinh kinh chứ lấy công pháp của tam đại đạo thống làm cái gì. Đương nhiên lời này nói ra sẽ bị cho là kẻ điên, không biết trời cao đất dày, vì vậy Lạc Nam lựa chọn thay đổi chủ đề. Đệ sẽ cân nhắc lại lời của hai vị sư tỷ hiện tại không biết đã có thể tu luyện linh hồn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2723, Luyện Thiên Hà Quyết Lạc Nam được cầm thanh vận dẫn vào một dòng suối nằm ở sâu trong rừng trúc. Dòng suối này vậy mà lại do hồn lực tinh khiết ngưng tụ thành, ẩn chứa từng tiêu quy tắc hồn đạo cực kỳ nồng đậm, vừa nhìn đã biết không phải tài nguyên tầm thường. Đây là đạo hồn thanh thủy, thiên đạo cấp tài nguyên, đủ để ngươi đột phá tiểu cảnh giới ở tu vi hồn đại đạo. Cầm thanh vận hướng dẫn nói. Vậy để không khắc khí. Lạc Nam vui sướng, đang định cởi trần nhảy xuống Ngươi làm cái gì? Cầm thanh vận hừ một tiếng. Thân thể tiến vào trong đó chẳng phải làm ô uế cả dòng suối. Đây là nơi mà ngày thường chỉ có sơn chủ như sư tỷ mới đủ tư cách tu luyện. Không ngâm mình thì làm cách nào? Lạc Nam không hiểu. Xuất hồn ra đi, dùng linh hồn tiến vào bên trong là được. Cầm thanh vận giải thích nói. Thân thể thì ở trên bờ. Lạc Nam âm thầm giật mình. Phải biết rằng linh hồn của mỗi người sẽ có hình dạng như hư ảnh của người đó. Hiện tại hắn xuất hồn ra sẽ mang hình dạng của bản thể mà không phải dung mạo của túi gia tiểu ma. Khi xuất hồn chắc chắn thân phận sẽ bại lộ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đề nghị nói. Hay là sư tỷ cho đệ múc một bồn mang về, ta sẽ ở thanh trà sơn tu luyện, như vậy không làm ảnh hưởng đến đạo hồn thanh thủy. Ngươi cho rằng thiên đạo tài nguyên là nước mưa sao? Còn dám xin một bồn? Cầm thanh vận bất mãn nhìn hắn. Nếu không xuất hồn xuống ngâm, vậy thì cho ngươi ba bình mang về. Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng, nếu xuất hồn với diện mạo bản thể, các nàng dù ngu xuẩn cũng sẽ nhận ra thân phận của mình. Dù sao thì họa thủy đã nhận ra mình, không có lý do gì thế lực lớn như độ đạo môn không có thông tin về kẻ đã thống nhất ngũ châu tứ vực. Sư tỷ à, cho đệ Nam Bình được không? Lạc Nam tham lam hỏi. Cầm thanh vận biểu môi, Nam Bình thiên đạo cấp tài nguyên như đạo hồn thanh thủy có giá trị liên thành, đủ để hàng chục đệ tử tu luyện trăm năm. Nàng khoanh tay trước ngực, tối đa là ba bình. Không thể lấy hơn. Cho hắn đi thôi, thanh âm như gió của cầm dao nhã truyền đến. Sư đệ càng mạnh đối với đoạt thiên cảnh sắc tới càng có lợi với chúng ta. Đa tạ sư tỉ. Lạc Nam âm thầm vui vẻ, cảm kích nói. tỷ cho đệ hung ma nhãn, nay còn hào phóng cho đến năm bình đạo hồn thanh thủy, ân tình này đệ không dám quên. Vậy còn không mau gia nhập thiên âm đạo thống. Cầm thanh vẫn trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nam giả vờ không nghe thấy lời nàng, nhìn trời nhìn đất. Xú tiểu tử. Cầm thanh vận hết cách, cũng chỉ đành lấy ra 5 chiếc bình thủy tinh tiến đến bên dòng suối đem đạo hồn thanh thủy thu vào, căng dặn. Đây là tài nguyên có công dụng tương đồng với hồn thạch nhũ, tuy nhiên đẳng cấp lại cao hơn, ngoài tu luyện còn có thể trị thương linh hồn, dùng tiết kiệm một chút. Lạc nam gật gù đã hiểu, cẩn thận thu lấy 5 bình tài nguyên. Đang định cáo từ rời đi, lại nghe cầm dao nhã trong veo mở miệng. Sắp tới thanh vận có nhiệm vụ ra ngoài, để có thể hộ tống mùi ấy không? Sư tỉ, chuyện nhỏ đó ta tự mình đi là được, gọi hắn theo làm gì? Cầm thanh vẫn buồn bực hỏi. Đệ ấy dù sao cũng đã là thiên tử của độ đạo môn, nhưng thời gian nhập môn chưa lâu còn những chuyện chưa trải qua, mùi xem như mang theo đệ ấy trải nghiệm cũng tốt. Cầm dao nhã ung dung đáp. Lạc Nam mặc dù không biết nhiệm vụ nhỏ trong lời nói của các nàng là gì, bất quá hắn vẫn một lời đáp ứng. Chỉ cần có thể hỗ trợ, đệ nghĩa bất dung từ. Được rồi. Cầm thanh vẫn hết cách ném cho hắn một khối truyền âm ngọc. Khi nào xuất phát ta sẽ liên hệ với ngươi? Lạc Nam gật đầu đồng ý, chấp tay cáo từ. Rời khỏi rừng chút viễn mộng đưa tiễn hắn. Lạc Nam từ trong những chữ vật lấy ra hai bình đạo hồn thanh thủy nhét vào tay nàng. Không tử đừng như vậy. Viễn mộng giật mình nói. Tài nguyên quý giá như thế, ngươi hãy để cho mình sử dụng. Đây là thứ mà ngày thường chỉ có tầm giao nhã là được phép dùng hay ban phát cho người khác, vậy mà Lạc Nam lại một lần cho nàng hai bình, nàng làm sao không vừa cảm động vừa e ngại. Nàng là người của ta, cho nàng dùng chính là cho ta dùng, còn thách khí. Lạc Nam ra vẻ giận dữ hừ một tiếng. Công tử, viễn mộng ứng hồng gò má, cắn cắn cánh môi anh đào, nắm chặt hai bình thủy tinh trong tay. Cố gắng tu luyện đi. Đừng để bị ta bỏ lại quá xa. Lạc Nam miễn cười khích lệ. Ta tin tưởng nàng rất nhanh có thể khôi phục tu vi, sau đó tiến vào thiên đạo cảnh. Thiếp thân đương nhiên không để công tử thất vọng. Viễn mộng liếc mắt nhìn trộm xung quanh không có người. Lấy trang đảm kiểm chân hôn phất lên gò má hắn một ngụm. Ha ha! Lạc Nam bật cười véo véo gò má mềm mại bóng loán của nàng. Viễn mộng thẹn thùng hướng về Linh cầm sơn bay đi. Nhìn bóng lưng của nàng như tiên tử, Lạc Nam trong lòng cảm tháng một tiếng. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào tàn hồn của nàng ở trong mắt hắn chính là tấm kỵ cường giả cao cao tại thượng nhưng hiện tại nàng lại là một thị nữ của hắn. Trở về Thanh Trà Sơn, việc Lạc Nam làm đầu tiên không phải luyện hóa đạo hồn thanh thủy Hắn tiến vào động phủ của mình, phát hiện Bảo Lan đang quét dọn động phủ, sắp xếp trưng bày thêm một số đồ vật. Trước đó động phủ của hắn tương đối đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đá, qua bàn tay khéo léo của Bảo Lan mới giống một căn phòng. Công tử, Bảo Lan thấy hắn trở về, nhu nhuận lên tiếng. Thiết tự ý bày biện, hy vọng ngươi đừng chê cười. Không tệ lắm. Lạc Nam mỉm cười gật cù. Thời gian ta ở động phủ khá ít nên cũng tùy tiện, bất quá từ giờ có thêm nàng, cũng nên trang trí một chút. Lười biến ngã lưng trên giường, Lạc Nam hỏi, hương trà sư tỷ có hỏi thăm gì nàng không? Không có. Bảo Lan nhẹ lắc đầu. Thiên nữ rất tốt, nàng ấy còn căn dặn nếu công tử khi dễ thiếp thì có thể đi tìm nàng. Ha ha! Lạc Nam buồn cười, lấy ra thêm một cái giường đặt ở bên cạnh cho Bảo Lan. Công tử tu luyện vừa trở về, có muốn tắm rửa hay nghỉ ngơi một thoáng? Bảo Lan dịu dàng hỏi. Nàng cứ tự nhiên, mặc kệ ta. Lạc Nam lấy ra phá đạo lệnh đưa mắt vào quan sát. Hắn nhìn thấy lúc này Bích Tiêu Sư Thúc đang củng cố Tu Vi, còn Sư Phụ Đông Hoa thì đã tiến vào tu luyện. Nhị tỷ nói sẽ tranh thủ đột phá thiên đạo cảnh để có thể cùng ngươi thành hôn. Bích Tiêu truyền âm nói. Ồ, hiện tại ta mới là đại đạo, nàng ấy lại trở thành thiên đạo, vậy trên lệch cánh giới sao có thể? Lạc Nam thắc mắc hỏi. Lúc đó Tu Vi đã đột phá rồi nên không ảnh hưởng, bất quá khi dung hợp thành hình xăm bỉ ngạn hoa trên cơ thể ngươi. Nàng chỉ phát huy được chiến lực đại đạo cảnh bằng ngươi. Bích tiêu giải thích. Thì ra là như thế, Lạc Nam bừng tỉnh. Điều này cũng không ảnh hưởng quá lớn, quan trọng nhất vẫn là Đông Hoa có thể đột phá đến thiên đạo mà không cần vì trao thân cho hắn phải chậm trễ việc tu luyện. Mặc dù rất muốn có nàng, bất quá hắn còn chưa ít kỹ hy sinh lợi ích của Đông Hoa. Thậm chí cũng may có sư thúc nhắc nhở, bằng không hắn đã xảy ra sai lầm khiến Đông Hoa chịu thiệt thòi. Nhị tỷ đã nhờ ta hỗ trợ ngươi trong thời gian tới Gặp chuyện khó cứ việc lên tiếng. Bích tiêu thanh lãnh nói. Ta đương nhiên sẽ không khách khí, em vợ. Lạc Nam cười khà khà. Bích tiêu xém chút ngã xuống giường, thầm mắng một tiếng tên khốn kiếp. Lật đật ngồi dậy, Lạc Nam gọi Bảo Lan đến ngồi đối diện với mình, đề nghị nói. Hiện tại ta muốn túi gia này của mình tu luyện thiên hà quyết, nàng hướng dẫn đi. Vân thư công tử. Bảo Lan biểu lộ nghiêm túc, đưa hai tay đến trước mặt của hắn. Lạc Nam cùng nàng tay chấp tay. Hiểu ý thả lỏng linh hồn. Bảo Lan khép hờ hai mắt, đem khẩu quyết của thiên hà quyết truyền thụ cho hắn tiếp nhận. Thiên hà vĩ đại. Giật nguyệt tinh tú. Trọng lập đan điền. Chinh phục thiên đạo. Lạc Nam tập trung cao độ tiếp nhận thiên hà quyết, đây là một môn công pháp đòi hỏi người tu luyện phải tu luyện từ những ngày đầu, thời điểm khi Tu Vi còn chưa bước vào đạo cảnh để từng chút một cải biến đan điền của mình thành thiên hà trọng lớn. Còn đối với trường hợp của những người đã là đạo cảnh trở lên rồi mới bắt đầu tu luyện Vậy phải sử dụng chính quy tắc chi lực của mình để cải biến Đan điền hóa thành thiên hà việc này không quá khó khăn đối với Lạc Nam công tử hãy quan sát bên trong cơ thể thiết Bảo Lan dịu dàng êm tay nói nàng thả lỏng tinh thần để linh hồn của Lạc Nam tiến vào bên trong cơ thể của nàng quan sát vị trí Đan điền vùng không gian tại nơi đó đã hóa thành một dãy thiên hà Diễm lệ nơi có mặt trăng mặt trời và các ngôi sao rõ ràng Bảo Lan đã tu luyện Thi hàuyết đã cao minh hơn tên dương siêu kia thiên hà của nàng không hề trốngrỗng trái lại còn có mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, giúp nàng khi chiến đấu có thể đa dạng thủ đoạn hơn bằng cách hấp thụ lực lượng đến từ chúng nó. Dựa vào tình huống trong cơ thể của Bảo Lan cho tận mắt quan sát, lại thêm khẩu quyết truyền sang rõ ràng tỉ mỉ, nếu Lạc Nam còn không tu được thì quá mức ngu ngốc. Vậy nên hắn điều động quy tắc chi lực ở trạng thái siêu thoát thiên địa, thông qua khẩu quyết thay đổi và cải tiến đang điền của mình. Vù vù vù vù vù. Vô tận nguyên khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng đổ dồn về động phủ của Lạc Nam trở thành nguồn lực lượng để hắn khai mở thiên hà trong cơ thể. Độ đạo môn không hổ là một trong những thế lực hàng đầu, chất lượng nguyên khí cực kỳ cao và nồng đậm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình này. Trăng rắc. Thanh âm trạng vỡ vang lên, đang điền của hắn bắt đầu biến hóa. Quá trình này đương nhiên không thể diễn ra nhanh chóng được. Thời gian dần dần trôi đi. Ngộ tính thật khủng bố. Một năm sau, Bảo Lan Kinh Dị nhìn nam nhân ngồi đối diện mình. Dù nàng được ca ngợi là thiên tài Nhưng nàng mất đến 5 năm để tu luyện thiên hà quyết. Còn lúc này đây chỉ mới một năm, Lạc Nam đã khai mở ra một thiên hà có phạm vi trăm vạn dặm bên trong đang điền, đồng thời còn có một mặt trời, mặt trăng và 10 ngôi sao đang xoay tròn. Hắn đã hoàn toàn luyện xong quyển hạ của thiên hà quyết. Lạc Nam mở ra đôi mắt, bên trong đồng tử như có thiên hà thâm thúy mênh mông vô tận hiện lên rồi tắt. Hắn hài lòng cảm nhận được trạng thái lúc này của mình, hưng phấn nói. Công pháp này rất mạnh, thiên hà lớn hơn đang điền trước đó hàng chục lần Giúp ta có được rất nhiều lợi ích từ điều động nguyên khí, tốc độ tu luyện, lực công kích và dự trữ lực lượng trong chiến đấu. Thật sự không tưởng nổi nếu Lạc Long Nhi có thể đem tất cả đan điền của nàng hóa thành thiên hà, chiến lực sẽ đạt đến mức độ nào. Công tử thật là kinh tài tuyệt diễn, thiếp thân tự nhận không bằng, Bảo Lan có chút hâm mộ nhìn hắn. Ha ha, hiện tại nàng lại giúp ta khai mở thêm đường văn. Lạc Nam hưng phấn nói. Ta muốn số lượng ma văn và độc văn càng nhiều càng tốt. Không thành vấn đề. Thật ra lúc chúng ta cùng nhau tu luyện, thiếp thân cũng được khai mở thêm số lượng, đôi bên cùng có lợi. Bảo Lan nhẹ cong cánh môi. Trong lòng nàng lại âm thầm tháng phục, chẳng trách nam nhân này có thành tựu xuất chúng như vậy, thì ra hắn chưa từng lơ là việc tu luyện. Vừa mới luyện thành thiên hạ quyết đã nóng lòng muốn khai mở thêm đường văn. Nam tử như thế, muốn không có thành tựu cũng khó. Lạc nam đem đạo su lấy ra chất chồng xung quanh như mấy ngọn núi. Bởi vì sinh văn đạo thể thần kỳ ở chỗ không cần đến tài nguyên tương ứng mà chỉ cần nguyên khí là có thể tạo thêm bất cứ loại đường văn nào theo ý muốn, cho nên hắn chỉ cần đại lượng đạo xu là đủ. Chúng ta bắt đầu. Bảo Lan xếp nhẹ tay hắn, có chút đáng tiếp nghĩ, không phải bản thể của công tử, bất quá ngày sau vẫn sẽ có cơ hội. chợt gò má nàng hơi nóng lên, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Tiến hành thôi. Lạc Nam lại khép hờ đôi mắt. Bảo Lan hít sâu một hơi, tận chuyển khả năng của sinh văn đạo thể. Từng khối đạo su rung lên, sau đó hóa thành dòng nguyên khí cô động tiến vào cơ thể nàng. Độc văn và ma văn Bảo Lan lẩm bẩm, vận dụng quy tắc chi lực dung hợp vào những dòng chảy nguyên khí kia, biến chúng nó thành các đường văn theo ý muốn của nàng. Trong cùng lúc, từng lùn từng luồng độc văn và ma văn được sinh ra trên cánh tay của hai người, sau đó Lan tràn khắp toàn thân. Quá trình này thậm chí còn nhanh hơn Lạc Nam tự luyện hóa tài nguyên để khai mở. Sinh văn đạo thể danh bất hư truyền. Chưa đầy 3 tháng sau Cả hắn và Bảo Lan mỗi người lại khai mở thêm được hai vạn đường ma văn và hai vạn đường độc văn. Tuy nhiên đạo su của Lạc Nam cũng đã dùng hết. Đến đây là dừng. Lạc Nam cảm khái một tiếng. Lại phải cày quất thêm tài nguyên. Bảo Lan phì cười, có chút mỏi mệt muốn ngã xuống giường nhưng vì hình tượng thuộc nữ vẫn cố gượng lại. Mặc dù mang tiếng là hỗ trợ Lạc Nam tu luyện nhưng nàng cũng được hấp thụ đạo su của hắn để tăng thực lực, nàng không lỗ mà vẫn còn lời. Nghỉ ngơi đi. Lạc Nam ân cần lau mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng, đỡ nàng nằm xuống. Vâng. Bảo Lan nhìn thì thào. Phải chăng trở thành thị nữ của công tử chính là vận mệnh của thiết? Nàng nghĩ như thế thì nó chính là vậy đấy. Lạc Nam véo véo cái mũi xinh xắn của nàng. Tranh thủ tu luyện đi, nàng cũng là thiên tài, không lâu là có thể tiến vào thiên đạo rồi. Hắn lấy ra bàn đào quả và thăng hoa đang đặt bên cạnh giường cho Bảo Lan. Đang định tiếp tục dùng đạo hồn thanh thủy đột phá hồn tu. Truyền âm ngọc bỗng nhiên trung lên. Giọng nói lãnh ngạo của Cầm Thanh Vận truyền đến. Xuất phát thôi, đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi chúng ta vào tranh đoạt thiên cảnh. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2724, Chiêu Thu Đệ Tử. Sư Tỷ Lạc Nam bước ra bên ngoài độ đạo môn, nhìn thấy Cầm Thanh Vận đang đứng trên lưng một con bạch hạt chờ sẵn. Gia nhân tóc dài nhẹ bay trong gió. Một thân váy dài màu xanh nhạt ôm lấy cơ thể khoe những đường cong lã lướt mê người, vừa tinh tế vừa thanh thoát, mũ quan xinh đẹp được che bởi khăn lộ mỏng, để lộ đôi mắt sáng sắc xảo lấp lánh tinh quang. Kể từ hiểu lầm lần đó, hắn không còn được thấy nàng mặt váy ngắn. Lên đây! Cầm thanh vẫn vất tay gọi. Lạc Nam thả người bay lên lưng bạch hạt, ngồi xuống khoanh chân ngồi xếp bằng. Bạch hạt ngửa chiếc cổ trắng muốt thon thả gáy một tiếng, ngựa gió mà đi. Lạc Nam hiếu kỳ hỏi sư tỷ Lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ gì thế? Cầm thanh vận không vội trả lời, mà là đưa mắt nhìn hắn, hình như ngươi vẫn chưa dùng đạo hồn thanh thủy, hồn tu còn dậm chân tại chỗ. Đệ vừa đột phá đại cảnh giới chưa lâu, nếu nóng vội tiếp tục đề thăng sợ ảnh hưởng đến căn cơ, vì vậy quyết định chậm mà chắc. Lạc Nam nói rằng. nghĩ vậy cũng không sai. Cầm thanh vận nhẹ gật đầu. Con đường tu luyện dục tốc bất đạt, quả thật tốc độ tu luyện của ngươi hơi dọa người. Ha ha! Lạc Nam cười một tiếng cho qua. Lần này cũng không phải việc gì quá mức quan trọng. Cầm thanh vận thản nhiên nói. Tổng bộ của độ đạo môn chúng ta tuy ở tại đạo thủ nhưng lãnh thổ lại lên đến hàng tỷ dặm với rất nhiều thế lực, hành trì phụ thuộc. Sau lần tỷ đấu nội môn, đã có rất nhiều đệ tử bình thường có biểu hiện tốt, được tấn thăng trở thành đệ tử tinh anh cũng như đệ tử nồng cốt, vì vậy số lượng đệ tử bình thường đã trở nên thiếu thốn. Nhiệm vụ của ta và người lần này là đến các vùng lãnh thổ để tuyển chọn một lứa đệ tử mới Đây cũng là thông lệ của độ đạo môn chúng ta, cách ba vạn năm sẽ chiêu thu tân đệ tử một lần. Thì ra là như thế. Lạc Nam xem như hiểu ra. Ở bất kỳ thế lực nào thì việc chiêu thu đệ tử cũng được đặt lên hàng đầu, bởi nếu thế lực đó không có thế hệ mới kế thừa thế hệ cũ, không sớm thì muộn cũng sẽ chìm dần vào sự quên lãng của dòng sông lịch sử mà thôi. Một nhóm đệ tử bình thường đã tiến bộ trở thành đệ tử tinh anh, đương nhiên lại phải tuyển thêm một nhóm đệ tử mới để tiếp nối. Hắn là may mắn được không một đạo nhân trực tiếp mang về làm tiểu đồng cho nên không cần thông qua khâu tuyển chọn này. Đạo giới không chỉ có các thế lực thần đạo cảnh cường đại, mà còn có các tiểu thế lực, gia tộc, thành trì mà người đứng đầu chỉ có tu vi đạo cảnh, đại đạo cảnh, thiên đạo cảnh các loại, cầm thanh vận nói tiếp. Bọn hắn nằm mộng cũng sẽ tìm cách để hậu bối cũng như thiên tài trong thế lực của mình trở thành đệ tử độ đạo môn, từ đó có được chỗ dựa, có được bối cảnh, có được những tài nguyên quý hiếm. Quan trọng nhất là có được một ti cơ hội mỏng manh tiếp xúc với thần đạo công pháp, truyền thừa từ các đạo thống. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần trở thành hình viên đạn liếc xéo hắn, hừ một tiếng. Không giống như ai đó, được các đạo thống mời vào cửa nhưng vẫn liên tục tìm cớ chối từ. Khủ khủ, lạc nam ho khang, nghiêm nghị nói. Việc gia nhập đạo thống là quyết định trọng đại có thể ảnh hưởng đến cả một đời, để suy nghĩ kỹ càng cũng là nên, sư tỷ chớ trách. Ngươi chẳng phải ưa thích mỹ nữ sao? Nói về mỹ nữ thì thiên âm đạo thống là nhiều nhất. Cầm thanh vận nhét miệng. Ta không có háo sắc như vậy. Lạc nam bất mãn nhìn nàng. Cầm thanh vận hiển nhiên không tin, lần đầu là huyển mộng làm thị nữ của hắn, sau đó nàng gặp Bảo Lan là thị nữ của hắn, mỗi người đều là như hoa như ngọc, huynh quốc huynh thành. Nếu không háo sắc, tiểu tử này sao lại toàn tuyển mỹ nhân. Đó là thưởng thức cái đẹp. Lạc nam nhìn thẳng nàng miễn cười. Giống như ta đang ngắm nhìn sư tỷ vậy, nàng cũng rất đẹp Sú tiểu tử, dám treo đùa ta. Trầm thanh vẫn giận dữ quay mặt sang nơi khác. Lạc Nam cũng im lặng không nói thêm tiếng nào, hưởng thụ từng cơn gió và từng đám mây lướt qua xung quanh. Yên tĩnh hồi lâu. Nếu chỉ là chiêu mộ đệ tử bình thường, sư tỷ có lẽ không cần gọi ngươi đi cùng với ta, bởi vì đó chỉ là việc nhỏ. Trầm thanh vận lên tiếng phá tan sự im ắng. Nhưng lần này có trường hợp đặc biệt, ở phụng nguyên cắt nằm tại phía tây đạo địa xuất hiện một thiên tài. Đích thân trưởng lão của thiên âm đạo thống chỉ định muốn thu nàng làm ái đồ. Ồ, Lạc Nam hứng thú vuốt cằm. Tuy nhiên nghe đồng tam đạo môn và vài thế lực lớn khác cũng nhìn chúng người này, muốn cùng chúng ta tranh đoạt, vậy nên sư tỷ mới gọi ngươi đi cùng với ta. Cầm thanh vận giải thích. Rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào? Vậy mà khiến các đại thế lực phải tranh nhau chiêu mộ. Lạc Nam chật chật tò mò. Chỉ cần là thiên tài đủ xuất chúng, sẽ có những thế lực sẵn sàng sinh lòng ái tài, nếu bồi dưỡng tốt Tương lai tông môn sẽ có thêm một cường giả, đồng thời cũng ngăn cản các thế lực đối địch có thêm một cường giả trong tương lai. Cầm Thanh vẫn nói. Cho nên việc độ đạo môn chúng ta muốn thu người là chuyện thường. Lạc Nam Tán Thành, năm đó Tuế Nguyệt Đường Đường là đệ nhất nhân vũ trụ vẫn thăng thăng muốn thu kỳ nam làm đồ đệ, khi vũ là công lôn nữ hoàng danh chấn thiên hạ cũng chưa mộ đệ tử là hắn, vậy thì không có lý do gì độ đạo môn không hạ mình thu nhận đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh cả. Bảo Lan cũng được trưởng lão của Thiên Hà Đạo Thống thu nhận vì có thiên phú không phải sao. Đương nhiên thiên phú cao cũng là con dao hai lưỡi, nếu không may đụng phải những kẻ có ý đồ bất chính thì kết cục cũng rất bất hạnh. Mọi thứ đều luôn có hai mặt. Vậy chúng ta đi chiêu mộ đệ tử bình thường trước, hay là đi gặp vị thiên kiêu kia trước đây? Lạc Nam mỉm cười. Đương nhiên là đi đoạt thiên kiêu trước, lần trước khi trưởng lão của Thiên Âm Đạo Thống đến, đối phương đang bế quan tu luyện. Cầm thanh vận đáp. Lần này đã xuất quan. Phải tranh thủ thời gian kẹo các đối thủ cạnh tranh đến trước. Tốt thôi, đệ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thiên tài gì. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Phụng Nguyên Cắt là một hỏa hệ thế lực. Tương truyền năm đó tổ tiên của Phụng Nguyên các tìm thấy một vùng thảo nguyên trực cháy trong biển lửa, đến gần quan sát mới phát hiện đây là nơi tán thân của một vị hỏa phượng Hoàng Tu Vi đạt đến tiệm cận yêu thần đạo. Nơi hỏa phượng chết đi để lại sinh cơ dạt dào, hỏa hệ nguyên khí nồng đầm, xương cốt và thi thể mang theo quy tắc cường đại chìm xuống lòng đất Tạo nên một môi trường tu luyện và phát triển tuyệt vời của các hỏa hệ tu sĩ. Vậy nên vị tổ tiên này đã tại nơi đây sáng lập nên Phụng Nguyên Cát. Qua nhiều đời, Phụng Nguyên các vẫn là một trong những thiên đạo cấp thế lực hàng đầu đạo địa, sừng sửng không ngã, lưu truyền nhiều thế hệ. Đến gần, Lạc Nam chứng kiến một quần thể kiến trúc hình lầu cát, bên trên điêu khắc không ít hỏa tiết hỏa phượng hoàng đủ mọi hình thái, nào là chân phượng, miết bàn huyền phượng, tịch diệt phượng hoàng, cửu thải phượng hoàng, tịnh hỏa phượng hoàng. Thật ra đối với một nơi như đạo giới, hỏa phượng không phải loại thần thú hiếm lạ gì đến mức phải sùng bái, chẳng qua hỏa phượng các cảm thấy biết ơn nền tảng lập các do tổ tiên truyền lại mà thôi. Ở hỏa phượng các, bất cứ tộc nhân nào của hỏa phượng hoàng đều được hoan nghênh và tiếp đón long trọng. Điều đó là hình thành một loại truyền thống. Nhìn thấy bạch hạt của cầm thanh vận đến gần, một vị đệ tử đứng trên đài cao canh gác cao giọng hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh. Độ đạo môn đến thu đồ. Cầm thanh vận trong trẻo lên tiếng thì ra là Độ Đạo môn Đại giá Quang Lâm. Nàng vừa dứt lời, một lão giả từ bên trong lầu các đã bay ra nghênh đón. "Lão phu là Phụng Bắc, vị trưởng lão Hỏa Phụng Các, xin mời nhị vị." Tuy rằng Độ Đạo môn là đến thu đồ đệ nhưng nội tình giữa hai thế lực chênh lệch quá xa, Hỏa Phụng Các ở trước mặt đệ tử của Độ Đạo môn như hai người đương nhiên phải lễ tiết đầy đủ. Từng Cầm Thanh vận nhẹ gật đầu, ngựa Bạch hạt cùng Lạc Nam bay vào theo hướng dẫn của Phụng Bắc. Hai người rơi xuống đại sảnh đón khách của Hỏa Phục Các. Bất quá lúc này đã có không ít người ngồi sẵn. Lạc Nam quét mắt nhìn qua, nhất thời vuốt vuốt cầm. Hắn nhận ra bốn khuôn mặt quen thuộc, trong đó một người là Nguyệt Lượng và một tên đệ tử của sông thần môn, hai người khác là đệ tử của tam đạo môn. Cả bốn người này đều từng đến yên vụ sơn mạch thương nghị phương án nhằm vào độ đạo môn nên hắn ghi nhớ khá tốt. Ngoài bốn người đến từ hai thế lực, vẫn còn ba nhóm người khác, xem ra cũng đến từ ba phương thế lực. Thấy Lạc Nam và Cầm Thanh vẫn tiến vào, đồng loạt đưa mắt về phía hai người. Thì ra là thanh vận tiên tử của Linh Cầm Sơn. Một vị Mỹ phụ nhân khoác trên người Phượng Bào Từ trên bảo tỏa bước xuống nhanh tiếp. Tiểu nữ nhà ta có tài đức gì, vậy mà khiến các vị vất vả đến như thế đây? Các chủ đừng khách khí. Cầm thanh vận nhẹ gật đầu, chỉ vào Lạc Nam và Mỹ phụ giới thiệu. Đây là thiên tử của độ đạo môn, tên gọi tiểu ma, còn đây là hỏa phụng các chủ, Phụng Liên. Thì ra là thiên tử, thật sự là rồng đến nhà tôn vậy. Phụng Liên cảm tháng một tiếng. Lạc Nam cũng đánh giá mỹ phụ này, chỉ thấy nàng ta như một quả đào mộng nước chín mùi, với đôi mắt thâm thúy và đôi môi đỏ thẳm cực kỳ thu hút, phong vận thiếu phụ thành thục vô cùng quyến trũ. Rõ ràng là một nữ nhân từng trải, đứng đầu một thiên đạo thế lực cũng không phải nhân vật tầm thường Gặp qua các chủ. Hắn chắp tay chào hỏi. Thiên tử và thanh vận thiên tử cứ tự nhiên, mời hai vị an tọa. Phụng Liên ra hiệu cho đệ tử sắp xếp chỗ ngồi cho hai người. Thấy độ đạo môn cũng đến cạnh tranh. Sắc mặt các thế lực khác trở nên âm trầm. Cầm thanh vận cũng truyền âm cho hắn. Hiện tại ở đây có tam đạo môn, song thần môn, đạo hành điện, cực hồn đạo thống, U Minh Sơn Trang. Bọn họ sắp tới sẽ là đối thủ của chúng ta trong tranh đoạt thiên cảnh, tam đạo môn và đạo hành điện đáng gồm, mỗi thế lực có ba đại đạo thống không thua gì độ đạo môn chúng ta, song thần môn có hai đạo thống, cực hồn đạo thống và U Minh Sơn Trang yếu nhất, mỗi thế lực chỉ có một vị thần đạo trấn thủ. Lạc Nam gật đầu tiếp thu kiến thức. Không ngờ ngoại trừ độ đạo môn và tam đạo môn còn có đạo hành điện cũng do tam đại đạo thống liên kết tạo thành. Sư tỷ ở đạo địa rốt cuộc có bao nhiêu thế lực được ba đạo thống trở lên kết thành? Hắn nhịn không được hỏi. Bốn, ngoại trừ ba thế lực mà ngươi đã biết còn có một thế lực cuối cùng là chân võ thần cung. Cầm thanh vận hồi đáp. Hiện tại tam đạo môn đang kiểm soát thiên cảnh, nhưng hai lần ở tranh đoạt thiên cảnh kỳ trước chiến thắng lại là chân võ thần cung và đạo hành điện, độ đạo môn chúng ta đã có 90 vạn năm rồi chưa giành thắng lợi Lạc Nam ánh mắt lấp lé, bốn thế lực do ba đạo thống tạo thành, vậy chỉ riêng bọn họ đã có ít nhất 12 vị thần đạo cảnh, nội tình vượt qua phá đạo hội rồi, đó là còn chưa kể đến những thế lực kém hơn một chút như song thần môn hay U Minh Sơn Trang. Nước ở đạo giới quả nhiên sâu không thấy đáy a Hắn hơi suy tư, họa thủy đã tìm song thần môn liên thủ đối phó độ đạo môn, chẳng lẽ lại không sợ đạo hành điện hay chân võ thần cung ngư ông đắc lợi. Bất quá tam đạo môn không chỉ có một thiếu thần nữ là họa thủy. Không loại trừ những nhân vật khác của bọn hắn cũng tìm liên thủ đối phó đạo hành điện và chân võ thần cung rồi. Cầm thanh vận lúc này nói tiếp, tam đạo môn và độ đạo môn chúng ta có nhiều ân oán, tương tự thì đạo hành điện và chân võ thần cung càng là như nước với lửa, bốn đại thế lực không ai phục ai, chẳng qua bởi vì lãnh thổ ở cách nhau rất xa nên ít xảy ra xung đột. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, cũng không biết vị nữ nhi kia của Phụng Hoàng Các Chủ có thiên phú gì, vậy mà khiến cho ba trong số bốn đại thế lực mạnh nhất đạo địa tìm đến muốn chiêu mộ Như hiểu sự tò mò của hắn, cầm thanh vận ra vẻ thần bí hỏi. Ngươi đoán thử xem. Ta đoán phương diện thiên phú của nàng ta có liên quan đến linh hồn. Lạc Nam mỉm cười. Cho nên mới được thiên âm đạo thống nhìn trúng. Không sai biệt lắm. Cầm thanh vận tán thành. Bất kể là độ đạo môn, đạo hành điện hay tam đạo môn đều có đạo thống tu luyện linh hồn cho nên mới muốn chiêu mộ nàng, còn chân võ thần cung lại chủ tu nhục thân, vì vậy không tìm đến. Lạc Nam vuốt cầm. Việc này không khó suy đoán, nhìn lấy xong thần môn, Cực Hồn Đạo thống và U Minh Sơn Trang cũng đều có tu luyện phương diện linh hồn mà tìm đến đây là đủ hiểu. Mà lúc này, một vị thiên tử của Đạo Hành Điện trầm thấp mở miệng. "Các chủ, không biết ái nữa đã xuất quan chưa?" Các vị trưởng lão Đạo Hành Điện cực kỳ xem trọng nàng, tin chắc chỉ cần nàng bái vào Đạo Hành Điện, tiền đồ sáng lạn, được trở thành chân truyền. Thiên tử quá lời, tiểu nữ tự có phúc phần riêng của nó, người làm mẫu thân như ta sẽ không xen vào việc tuyển chọn thế lực của nó. Phụng Liên nhàng nhạc cười, hướng một lão già phân phó. Đại trưởng lão, gọi tiểu thư ra đi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2725, không phục thì chiến. Theo mệnh lệnh của Phụng Liên, rất nhanh một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt đám người. Đó là cô nương nhìn qua chỉ tầm 15 tuổi, còn chưa rổ mã hoàn toàn đã có phong thái của tuyệt đại mỹ nhân trong tương lai, thân mặt váy rộng thùng thình xòe ra xung quanh. Thân trên là màu trắng, dưới váy là màu đỏ. Điểm đặc biệt khiến người ta chú ý không phải là dung nhan như búp bê bằng sứ của nàng, cũng không phải mái tóc bồng bền như mây hồng dài đến tận gót chân, toàn bộ đều chú ý vào đôi mắt. Đôi mắt tà dị với mỗi bên có đến 7 đồng tử từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài như 7 vòng tròn rõ rệt. Chính đôi mắt đó đã tạo nên sự khác biệt như có thể cuốn bất cứ ai nhìn vào rơi đến vực sâu vô tận. Nếu cấm kỵ chi nhãn của Lạc Nam là 5 đồng tử nằm cách trời nhau tạo thành hình vòng tròn, thì đôi mắt này lại có bảy đồng tử chồng lên nhau như một hố sâu không đáy nhìn từ cao xuống thấp. Quả nhiên là thất hồn đạo nhãn, hơn nữa còn sở hữu cả một đôi. Đám người đến từ các đại thế lực vô cùng kích động, ngay cả cầm thanh vận ngồi bên cạnh Lạc Nam cũng suyết chặt nắm tay. Thất hồn đạo nhãn. Lạc Nam hơi nghi hoặc, kiến thức của hắn ở đạo giới còn khá nông cạn. Tiểu thất, con thi triển năng lực của mình cho các vị xem một chút. Phụng Liên miễn cười nói. Vân mẫu thân. Nàng nhẹ vuốt lấy tóc mây bồng bền, biểu lộ tập trung. Con mắt bên trái lué sáng rực rỡ. Trước sự quan sát của đám người, chỉ thấy bảy cái đồng tử bên trong mắt trái chậm rãi xoay tròn, sau đó lần lượt từng lùn linh hồn từ trong đó bước ra. Bảy linh hồn hoàn chỉnh của tiểu thất. Lạc Nam biểu lộ ngưng trọng. Nếu chỉ là số lượng linh hồn, hắn sẽ cảm thấy điều này hết sức bình thường, bởi vì thiên địa sủng nhi như vạn linh tộc còn có thể khai mở đến hàng vạn linh hồn, số lượng linh hồn của tiểu thất chỉ có 7 cái không đáng giá nhắc đến. Nhưng khiến hắn kinh ngạc nằm ở chỗ, bảy linh hồn này mang theo bảy màu sắc khác nhau, nồng đậm năng lượng thuộc tính. Không sai, thông thường linh hồn chỉ chứa đựng hồn lực, nhưng bảy cái linh hồn của tiểu thất lại tương ứng với bảy loại thuộc tính linh hồn khác nhau. Kim linh hồn, thủy linh hồn, mộc linh hồn, hỏa linh hồn, thổ linh hồn, đôi linh hồn và phong linh hồn. Linh hồn có thể dung hợp với năng lượng thuộc tính. Hơn thế nữa, bảy linh hồn này cũng đã lĩnh ngộ đủ bảy loại quy tắc chi lực tương ứng với đó. Chưa dừng lại ở đó. Tiểu thất lại kích hoạt con mắt còn lại ở bên phải. Lại là bảy linh hồn với bảy loại màu sắc khác biệt bước ra. Hàng băng, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian. Vẫn là đã sở hữu bảy loại quy tắc chi lực. Đây chính là chỗ kinh người của nàng, thông thường người ta có được thất hồn đạo nhãn thì chỉ sở hữu một bên mắt mà thôi, các loại thuộc tính và năng lực tương ứng cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng tiểu thất lại có cả một đôi thất hồn đạo nhãn. Đồng nghĩa nàng có tận 14 linh hồn ứng 14 loại thuộc tính. Với thủ đoạn như vậy, chiến lực của nàng ở trong cùng cấp là cực mạnh. Thiên phú như thế này, quả thật đáng để các thế lực chiêu mộ. Lạc Nam âm thầm gật cù. Nhìn thách toàn bộ hậu cung, chỉ có tầng mộng ảnh, thải quỳnh dao và cửu hôn dao là có được 9 loại thuộc tính trở lên nhờ vào thể chất hoặc huyết mạch. Chuyên Lạc Nam tu luyện công pháp khủng bố như bất hữu diễn sinh kinh nên không tính. Vậy nên nếu chỉ xét về số lượng thuộc tính sở hữu Hơn nữa đã lĩnh ngộ được quy tắc chi lực của tất cả chúng nó, tiểu thất này quả thật rất đáng gồm, gọi là yêu nghiệt vẫn rất xứng đáng. Tiểu thất Sư muội Thiên tử của Tam Đạo Môn hai mắt đầy nóng bỏng, thậm chí đã mở miệng gọi Sư muội nói rằng Bên trong Tam Đạo Môn chúng ta có được họa thần đạo thống, nhất niệm là có thể điều động hồn lực vẽ ra thiên biến vạn hóa, nếu kết hợp với thất hồn đạo nhãn của ngươi, chắc chắn là cùng cấp vô địch thủ. Không sai, ngươi còn được trưởng lão cao tầng của Tam Đạo Môn thu làm đồ đệ Đồng bạn đi cùng lập tức tán thành. Hừ, chút đãi ngộ như vậy cũng khoe khoang. Thiên tử của Đạo Hành Điện kinh thường lên tiếng. Đạo Hành Điện chúng ta cũng có Tam Đại Đạo thống, luyện đủ các loại nguyên tố và hồn lực, bất kể là ngũ hành, cửu hành hay gì đi chăng nữa cũng đáp ứng được, Đạo Hành Điện mới là nơi có thể phát huy tối đa thiên phú của tiểu thất, hơn nữa vừa gia nhập sẽ được phong thiên nữ. Thiên nữ của Cực Hồn Đạo thống thanh âm êm tai nói, mặc dù nội tình của đạo thống chúng ta không sánh bằng các vị, nhưng chúng ta có Cực Hồn Đạo kinh Có thể giúp hồn tu luyện đến vô cực, vấn đỉnh thần đạo, nếu tiểu thất luyện được cực hồn đạo kinh, tương lai chẳng phải sẽ là 15 vị hồn thần đạo cùng một thể. Hồn tu vốn không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, cần phải hoạt động một cách quỷ dị và khó lường như U Minh, vừa lúc U Minh Sơn Trang chuyên bồi dưỡng nên hồn tu sát thủ, có thể vượt cấp giết người, khiến địch nhân nghe tên đã sợ mất mặt. Thiên tử của U Minh Sơn Trang tự tin nói Nếu tiểu thất sư muội gia nhập U Minh Sơn Trang chúng ta, tương lai nàng chính là sát thần danh chấn thiên hạ. Thiếu thần tử, nguyệt lượng đứng lên, Đường Hoàng nói. Những thế lực các ngươi chỉ cử đến thiên tử, thiên nữ, rõ ràng không đủ thành ý với tiểu thất sư muội, chỉ có song thần môn là có thiếu thần tử như ta đến, cực kỳ chân thành. Song thần môn chúng ta có tinh diệu đạo thống trưởng khống nhập nguyệt tinh thần và khí hồn đạo thống với khả năng thống ngự hồn khí cực kỳ cường đại, bất kể là tiểu thất sư muội muốn gia nhập đạo thống nào cũng được. Cầm Thanh vận nhéo lấy cánh tay Lạc Nam ra dấu. Lạc Nam ho khang một tiếng, lập tức miệng nở hoa sen. Độ đạo môn lấy đạo thụ làm gốc mà đạo thụ thần diệu khó lường đối với tiền đồ của bất kỳ đệ tử nào cũng có thể đảm bảo thiên âm đạo thống lại nổi danh sử dụng hồn lực làm chủ hàng vạn âm thanh biến hóa khó lường nếu kết hợp với linh hồn thuộc tính hòa vào trong đó quy lực chắc chắn tăng mạnh còn nữa tiểu thất có được 14 linh hồn từ một đôi thất hồn đạo nhãn ngoại trừ chủ tu linh hồn còn có thể phân tâm ra học đủ loại lĩnh vực khác như luyện đang luyện khí chế phù khôi lỗi tất cả đều được toàn chức đạo thống đáp ứng đầy đủ Chưa dừng lại ở đó, Linh Cầm Sơn là nơi chỉ có nữ đệ tử tu luyện, cực kỳ thích hợp với thiếu nữ xinh đẹp như hoa giống muội mà không sợ bị bất cứ ai quấy rầy. Cuối cùng, gần nhất độ đạo môn là thế lực duy nhất có thể đánh lùi thiên hoàng công chúa làm sàng làm bậy ở đạo địa chúng ta, vừa so ra liền thấy sự trên lệch của độ đạo môn với những thế lực khác, tiểu thất muội cân nhắc kỹ tràn à. Ngươi Nghe hắn thao thao bất tuyệt không ngừng, cuối cùng còn cố ý dìm thế lực của người khác xuống để nâng mình lên, cả đám đều giận dữ Tại hạ chỉ nói sự thật mà thôi. Lạc Nam miễn cười, ung dung nhấp một ngụm trà. Cầm thanh vận kinh dị nhìn hắn, xém chút đã nâng lên ngón tay cái tán thưởng. Nàng không ngờ cái tên này còn có miệng lưỡi trơn tru như vậy, đổi lại là nàng cũng đã nhịn không được muốn bái vào độ đạo môn rồi. Phụng Liên và Tiểu Thất Nghe cũng có chút chán ván, bị Lạc Nam vẽ đến chân trời. Hừ, tam đạo môn chúng ta cũng có nội tình vượt trội hơn, gần nhất tranh đoạt thiên cảnh nổi danh đạo địa là chúng ta thắng. Thiên tử của tam đạo môn không chịu thua. Sư muội nên chọn đúng nền văn minh A. Thấy những người khác còn muốn tiếp tục lên tiếng, tiểu thất bỗng nhiên khéo léo nhất váy thi lễ, ôn tồn nói. Đa tạ tất cả các thế lực và các tiền bối hậu ái, chỉ tiết tiểu nữ cùng các vị vô duyên, trong lòng ta từ lâu đã có đối tượng để bái làm thầy. Nghe thấy lời này, không chỉ đám người giật mình, mà ngay cả Phụng Liên cũng kinh ngạc nhìn nữ nhi, đây là lần đầu tiên nàng nghe nữ nhi đề cập. Không biết là nhân vật nào khiến tiểu thất từ chối đề nghị của chúng ta? Thiên tử cực hồn đạo thống tỏ vẻ không phục. Tiểu thất đôi mắt sáng ngời, tự tin nói rằng. Y chính là bá chủ ngũ châu tứ vực, Lạc Nam. Phốt! Lạc Nam phun ra một ngụm nước trà. Điên à! Cầm thanh vận trừng mắt nhìn hắn, cũng may nàng có lực lượng hộ thân, bằng không đã bị hắn phun nước trà vào mặt. Khủ khủ, Lạc Nam ho sạc sộ, rất là nghiêm chỉnh nhìn tiểu thất hỏi. Mùi nói gì thế? Vị bá chủ kia ta có nghe qua, mặc dù hắn hơi xoái ca một chút, bá khí một chút, uy vũ một chút, lợi hại một chút, thiên phú cũng bố một chút, chiến tích hơi vô lý một chút, sát gái một chút, nhưng có gì đáng để muội muốn bái làm thầy. Má, thằng này điên rồi. Đám người âm thầm mắng to, người nói như vậy khác nào càng ra sức thuyết phục nàng tìm tên họ là. Ngay cả Cầm Thanh Vân cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nàng chưa từng nghe tên yêu nghiệp này ca ngợi một người đến tận mây như vậy. Quả nhiên nghe xong lời hắn, Mắt của tiểu thất càng ngày càng sáng, nàng cao giọng nói rằng. Theo như tiểu nữ biết, Lạc Nam là người duy nhất có nhiều thuộc tính hơn ta, hơn nữa hắn xuất thân bình phàm nhưng lại thành công hoàn thành đại nghiệp mà vô số năm qua không ai làm được. Ở trong cùng cấp ngay cả thiên đạo cảnh cũng bị hắn giải quyết dễ dàng, ngũ đại học viện với nhiều đạo thống hợp thành cũng thất thủ trong tay hắn. Từng ấy đã đủ lý do để tiểu nữ hướng tới. Hồ đồ Nguyệt lượng kinh bị phản bác Ngũ châu tứ vực chỉ như một cái miệng giết. Mà họ lạc kia cũng giống như con ếch bên trong đó, hắn có thể làm bá chủ của cái giếng, chẳng lẽ có thể thành bá chủ cả bầu trời. Sư muội còn nhỏ tuổi, kiến thức kém cỏi đừng nên lầm đường lạc lối. Chọc đến thần tượng của mình, tiểu thất liền giận dữ đáp. Nếu ngươi có giỏi thì đến bá chủ lãnh địa tìm hắn gây phiền phức, nếu sống sót trở về ta liền bái nhập vào sông thần môn của ngươi. Cái này, nguyệt lượng á khẩu, hắn đâu có ngu. Tiểu thất muội chúng ta không dám đến đó tìm họ lạc Chẳng lẽ hắn dám đến đây tìm chúng ta hay sao? Thiên tử của tam đạo môn trầm giọng nói. Có khi tu vi của họ lạc kia còn thấp hơn ngươi, làm sao ngươi bái hắn làm thầy được? Phụng Liên cảm thấy việc này khó giải quyết. Phụng Nguyên Các của nàng chỉ là thiên đạo cảnh thế lực, mà nàng chỉ là thiên đạo cảnh hậu kỳ cấp cường giả, so với nội tình của các thế lực và đạo thống ở đây kém cảnh quá nhiều, tuyệt không thể đắc tội với bọn họ. Nếu như tiểu thất lựa chọn một trong các thế lực ở đây để bái nhập, Phụng Nguyên Cắc cũng sẽ được thế lực đó che chở mà không lo các thế lực khác nhắm vào. Nhưng nếu Tiểu Thất từ chối tất cả mà lựa chọn chạy đến bên ngoài ngũ châu tứ vực kia, kiểu gì Phụng Nguyên Cắc cũng khó mà tồn tại. Nghĩ đến đây, Phụng Liên truyền âm thuyết phục nữ nhi. Nha đầu ngốc, Lạc Nam kia quả thật lợi hại, nhưng nếu hắn muốn phát triển cũng phải đến đạo giới mới có thể tiếp tục trưởng thành, nói không chừng hiện tại đang che giấu hành tung ở đạo giới lan lộn, con chạy đến bá chủ lãnh địa e rằng không thể thấy được hắn. Tiểu Thất giật mình Cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý. Đúng là như thế, với tính cách và phong thái cường giả của vị kia, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm ở yên một chỗ, mà muốn tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn chỉ có thể tiến vào đạo giới mà thôi. Dù sao thì hoàn cảnh ở ngũ châu tứ vực đâu cho phép tu sĩ nhập đạo. Phụng Liên không hổ là nữ nhân thành thục, vài lời là liền suy đoán hợp tình hợp lý, tiếp tục thuyết phục nữ nhi. Hiện tại con cứ gia nhập vào một thế lực cường đại, sau này nếu tình cờ gặp được lạc nam ở đạo giới cũng có thể kết giao với hắn Không muộn chứ. Tiểu thất miễn cười gật đầu, nàng đã nghĩ thông suốt lời nói của mẫu thân. Vậy được, tiểu muội sẽ gia nhập một trong các vị. Tiểu thất thánh thót nói. Bất quá lúc này nàng lại lưỡng lự, không biết nên vào thế lực nào. Bởi lẽ trước đó nàng chỉ hướng đến trở thành đồ đệ của người kia nên chưa từng cân nhắc phương diện này. Lạc Nam lúc này lại chơi chiêu, hắn ho khang một tiếng. Ta đã từng làm hộ vệ của tiểu thư Trân Bảo Lâu, mà Lạc Nam lại là bằng hữu của tiểu thư Trân Bảo Lâu. À, tiểu thất hai mắt sáng ngời, thật sự sao? Mùi có thể điều tra thân phận của ta. Lạc nam nhúng nhúng vai. Ta và vị lạc nam kia cũng có gặp qua vài lần, đôi bên có chút giao tình, nếu không chừng tương lai sẽ giúp muội thấy được hắn. Tiểu thất không chút do dự kéo tay áo Phụng Liên, mẫu thân, ta muốn gia nhập độ đạo môn. Tùy con quyết định, Phụng Liên nở nụ cười. Độ đạo môn cũng không tệ, một trong tứ đại thế lực hàng đầu đạo địa. Chỉ cần nữ nhi không chọn U Minh Sơn Trang hay cực hồn đạo thống khá yếu là nàng hài lòng rồi. Không thể như thế. Thiên tử của Tam Đạo Môn bất mãn quát. Với thiên phú của muội Tam Đạo Môn mới là nơi thích hợp nhất. Thế nào? Giọng nói của cầm thanh vận vang lên đầy lạnh lẽo. Tam Đạo Môn từ bao giờ xuống đến mức không thua nổi. Ngươi định cưỡng ép thu đồ không thành. Thiên tử của Tam Đạo Môn lạnh lùng nhìn Phụng Liên, các chủ suy nghĩ cẩn thận. Việc này liên lụy đến tương lai của tiểu thất và cả Phụng Nguyên các Cầm thanh vẫn đứng lên, thanh âm như ẩn như hiện từng ti sát âm. Từ khi tiểu thất chấp nhận gia nhập độ đạo môn, nàng đã là sư muội của ta, Phụng Nguyên các và độ đạo môn đã như người một nhà, người cũng dám uy hít. Đang hành điện chúng ta cũng không phục. Thiên tử của đang hành điện chen miệng vào. Trưởng lão ở trong điện đã căng dặn bằng mọi giá phải đoạt được tiểu thất trở về, hắn không dễ dàng để độ đạo môn thành công cướp đệ tử như vậy. Liền phức quá, Lạc Nam ngáp một cái, khởi động gân cốt đứng lên. Không phục thì lên chiến đi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2726, Thảo hạch đệ tử. Nghe thấy lời nói của Lạc Nam, sắc mặt cả đám có chút cứng lại. Trận chiến giữa Tiểu Ma và Thiên Hoàng Công Chúa từ lâu đã sớm lan truyền rộng rãi, người ở đây đại đa số đều biết chiến lực của hắn không đơn giản. Bất quá vẫn có một tên thiên tử của đạo hành điện giận dữ nói. Ngươi tuy rằng lợi hại, tu vi bất quá vẫn là đạo cảnh mà thôi, dám ở trước mặt chúng ta lớn lối. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy chính loại thuộc tính nồng đậm bao trùng nắm đấm của hắn, mang theo chính loại quy tắc chi lực cùng lúc đấm ra một quyền. Thiên tử thường có tu vi đại đạo cảnh, mà tên này lại còn là đại đạo hậu kỳ. Đối mặt với một quyền của hắn, Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo, tu vi bùng phát, một vạn đường ma văng bao phủ cánh tay. Vực thần đạo kinh dồn nén quyền vực đến cực hạn hung hăng oanh tạc. Bùng! Trong ánh mắt co lại của tên thiên tử, hắn chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt của mình rạng vỡ, sau đó toàn bộ cánh tay băng liệt như máu, cơ thể bị lực phản chấn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hừ, ngươi đã đột phá đại đạo cảnh. Thiên tử vừa đau vừa sợ gầm lên. Thì ra khi tên tuổi của tiểu ma lan truyền, người khác đều biết hắn lấy tu vi đạo cảnh chiến với thiên hoàng công chúa trong cùng cảnh giới, nhưng đâu ngờ hắn đã đột phá đại đạo cảnh Những người khác càng không nghĩ tới, kẻ này chỉ là đại đạo sơ kỳ lại có thể một quyền đấm nát cánh tay của thiên tử Tu Vi đại đạo hậu kỳ. Chiến lược như thế cũng muốn tranh đoạt đệ tử với độ đạo môn. Lạc nam nhàng nhạt cười. Ai cho các ngươi lá gan? Ngươi đừng phách lối, ở đây không phải chỉ có đại đạo cảnh. Nguyệt lượng vỗ bàn đứng lên. Hắn là thiếu thần tử duy nhất có mặt tại đây, Tu Vi thiên đạo cảnh. Nhưng cầm thanh vận cũng dững dưng nhìn hắn lên tiếng. Ta cũng muốn thử một phen chiến lực của thiếu thần tử song thần môn. Nguyệt lượng sắc mặt âm trầm, tuy rằng hắn tự tin mình sẽ không thua cầm thanh vận, nhưng lại không dám nắc tội với người của độ đạo môn. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, phụng liên sợ mấy kẻ này chiến đấu sẽ sang bằng phụng nguyên cắt của mình, vội vàng mở miệng. Đa tạ các vị hậu ái tiểu nữ, nhưng nếu nàng đã chọn độ đạo môn, người làm mẫu thân như ta cũng toàn lực ủng hộ, hy vọng các vị đừng nên cưỡng cầu. Được nàng cấp cho một bậc thang, một đám thiên tử thiên nữ mới lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu các chủ đã nói thế thì chúng ta cũng đành thôi, dù sao thì thế gian này vốn không thiếu đệ tử có thiên phú xuất chúng. Nói xong, cả đám cũng không thèm cáo từ, trực tiếp xé không rời đi. Lạc Nam âm thầm cảm tháng, thân là một trong bốn thế lực hàng đầu đạo địa cũng có cái hay, hắn tin tưởng đổi lại nếu mình đến từ đạo thống nào đó yếu hơn, kiểu gì đám người này cũng làm đến cùng. Với thân phận thiên tử, thiên nữ của bọn hắn còn chưa dám tùy tiện xung đột với người của độ đạo môn. Nhất là trong chuyện lần này là bọn hắn đối lý. Ban đầu chỉ muốn hù dọa một chút, nào ngờ thái độ của Lạc Nam và cầm thanh vận quá mức cứng trắng, cho nên cả đám không dám ngang ngược làm đến cùng. Sư huynh, ngươi thật sự sẽ tạo cơ hội để ta gặp được Lạc Nam sao? Tiểu thách hai mắt long lanh nhìn Lạc Nam hỏi. Khủ, nhân vật như thế giống thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không dám đảm bảo. Lạc Nam ho khang một tiếng. Bất quá chỉ cần có cơ hội, ta sẽ cố gắng hết sức. Tốt quá! Tiểu thất gật gật cái đầu nhỏ. Nàng chạy đến ôm lấy Phụng Liên, đủ niệu nói, mẫu thân, sắp tới ta phải đến tông môn tu luyện, lại không thể Phụng bồi ngươi. Nhà đầu ngốc, con có thể tùy thời trở về nhà bất kỳ lúc nào. Phụng Liên sủng ái xoa mái tóc như mây hồng của nữ nhi. Các chủ cũng có thể đến độ đạo môn bất cứ lúc nào. Cầm thanh vận trong trẻo nói. Tiểu thất vào thiên âm đạo thống sẽ được một vị trưởng lão thu làm đệ tử, thân phận chính là thiên nữ, tiền đồ sáng lạng, không cần lo lắng. Ta nghĩ nên bố trí một tòa truyền tống trận liên thông đến Phụng Nguyên Cát, để có thể chi viện kịp thời tránh trường hợp bị nhắm vào. Lạc Nam vuốt cầm. Đa tạ hai vị. Phụng Liên cảm kích nói, nhìn thấy cầm thanh vận và hắn tính toán cân nhắc chu toàn, nàng cũng an lòng giao phó nữ nhi. Ngươi biết bố trí truyền tống trận à? Cầm thanh vận ngoài ý muốn nhìn Lạc Nam. Năm đó ở Trân Bảo Lâu được bồi dưỡng, mỗi lĩnh vực có học một ít. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Trình độ tuy có hạn nhưng truyền tống trận thì vẫn lập được. Không tệ, chẳng trách toàn chức đạo thống nhiều lần lôi kéo ngươi. Cầm thanh vận nhét môi. Lạc Nam bắt đầu ở phía sau Phụng Nguyên cắt lấp xuống một tòa truyền tống trận. Tiểu thất cũng thu xếp hành lý, chia tay cùng mẫu thân, trưởng bối và các đồng môn. Làm xong tất cả, trước sự đưa tiễn của Phụng Nguyên các ba người bước lên lưng bạch hạt ngự không mà đi. Lần này không nghĩ đơn giản hơn dự kiến, tất cả là nhờ có ngươi, cầm thanh vận nhìn Lạc Nam gật gù. Nàng không thể không tháng phục sư tỷ cầm dao nhã, nếu không chỉ định sư đệ đi theo mình, sợ rằng khó mà thuận lợi như thế. Đệ cũng là may mắn mà thôi. Lạc Nam nhìn lấy tiểu thất đang tung tăng ở một bên mà mỉm cười. Ai lại nghĩ đến cô nàng thiên tài này lại là tiểu mê muội của chính mình. Như thế thì thuyết phục thật quá dễ. Bất quá có lẽ hắn hơi xem nhẹ thành tích đạt được của bản thân, việc thống nhất cả ngũ châu tứ vực từ trước đến nay không ai làm được thì hắn đã hoàn thành, khiến những thiếu nghiêm. Thiếu nữ mới lớn ở khu vực trung lập như Đạo Địa hay Đạo Hải nghe danh cảm thấy ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu. Được rồi, kế tiếp bắt đầu chiêu mộ thêm các đệ tử khác nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Cầm thanh vận ra lệnh cho Bạch Hạc hướng về một phía bay đi. Hình thức tuyển chọn thế nào? Lạc Nam hỏi. Tùy ý chúng ta quyết định, bất quá bởi vì số lượng có hạn, mỗi tòa thành hay mỗi thế lực chỉ nên tuyển một người có thiên phú tốt nhất. Cầm thanh vận hồi đáp. Khắc nghiệt như vậy. Lạc Nam giật mình. Đạo địa rộng lớn vô hạn, chỉ ở phủ cận độ đạo môn đã có hàng nghìn tòa thành, hàng nghìn thế lực từ cao đến thấp, mỗi nơi tuyển một người, sau khi tuyển xong cũng đã có đến hàng nghìn tân đệ tử. Trầm thanh vẫn nhúng vai. Trước đó độ đạo môn đã có thông báo, tất cả những tu sĩ dưới 10 vạn tuổi đến từ các nơi nếu muốn gia nhập phải tập trung ở thăng đạo đài, hiện tại chỉ cần đến đó là được. Thăng đạo đài. Lạc Nam hứng thú hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một địa điểm dùng để chiêu mộ đệ tử mà thôi. Cầm thanh vận vuốt tóc. Tiểu thất ở một bên nghe được cũng vô cùng phấn khích, nàng muốn xem thử sư huynh và sư tỷ sẽ làm thế nào để tuyển chọn đệ tử ưu tú. Ba ngày sau, Bạch Hạc bay đến một tòa đại cao sừng sửng giữa thiên địa. đại cao này đâm thẳng vào mây, cao hơn 10 vạn trường, từ trên nhìn xuống dưới có thể thấy vô số tu sĩ tập hợp lít nha lít nhít như những con kiến, cực kỳ náo nhiệt. Lạc Nam quét mắt nhìn xuống, phát hiện số lượng tu sĩ đến ứng tuyển có hơn 10 vạn, đại đa số đều là người trẻ tuổi Tu vi dao động từ trí tôn cho đến đạo cảnh. Trong này có người đến từ thế lực cấp thấp, có người là tán tu, tất cả đều mong muốn đặt chân vào một trong tứ đại thế lực mạnh nhất đạo địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhịn không được mà ngậm ngùi. Đã từng có thời điểm, hắn cũng chên chút bên trong dòng người với hy vọng tiến vào thánh linh học phủ, bồng lai tiên đảo hay trở thành đệ tử của công lôn nữ hoàng. Không nghĩ đến ngày hôm nay, bản thân lại tham dự với một vai trò khác. a cao nhân độ đạo môn đến rồi. trời à! Đó là thanh vận tiên tử, nàng sẽ đích thân khảo hạch chúng ta. Thật là vinh hạnh to lớn. Nhìn kìa, bên cạnh nàng còn có tiểu thư của Phụng Nguyên Cát, vị yêu nghiệp này đã lựa chọn gia nhập độ đạo môn. Vị nam tử kia là ai? Nhìn dáng vẻ chắc hẳn cũng là đệ tử của độ đạo môn. Hừ, kiến thức của ngươi kém lắm, đó là nhân vật đã đánh bại thiên hoàng công chúa trong cùng cấp, vì đạo địa lấy lại danh dự. Hoa, đều là đại nhân vật. Nhìn thấy bạch hạt đến gần và ba thân ảnh đứng trên lưng nó. Toàn trường xôn sao bàn tán, nghị luận ẩm ý. Cầm thanh vận là nhân vật nổi danh trong hàng ngũ độ đạo môn, ở trong mắt vô số người chính là tình nhân trong mộng. Tiểu thất là yêu nghiệp của phụ nguyên các nổi tiếng gần xa. Còn tiểu ma lại là nhân tài nhất chiến thành danh, đem thiên hoàng công chúa đánh bại. Chứng kiến cả ba cùng lúc xuất hiện, đám đông như được tiếp thêm động lực vô cùng to lớn. Bạch hạt hạ xuống, cầm thanh vận nhẹ phất tay giải trừ trận pháp phong tỏa đài cao, ba người bước xuống đài. Đảo mắt nhìn toàn trường một vòng Cầm thanh vận nhẹ nâng cánh tay. Tất cả âm thanh đều im bạch mà dừng, biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm. Nàng đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, lần này giao cho ngươi tuyển chọn đệ tử, ta chỉ đứng ngoài quan sát, ngay cả phương thức cũng do ngươi đặt ra. Lạc Nam nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, trước đây đều là hắn đi tham gia tuyển chọn, lần đầu tiên trở thành người đứng ra tuyển, cảm giác thật mới mẻ. Bất quá đã được giao trách nhiệm đương nhiên phải cố gắng hoàn thành. Thả người bay lên không trung, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Lạc Nam cao giọng mở miệng. Ta là thiên tử tiểu ma, là người đại diện cho độ đạo môn khảo hạch đệ tử lần này. Luật chơi cũng rất đơn giản, thăng đạo đài cao hơn 10 vạn trượng, các vị từ dưới mặt đất bay lên đài, 2.000 người thành công đặt chân đến đầu tiên sẽ trở thành đệ tử độ đạo môn. Đương nhiên trong quá trình này các ngươi có thể xuống tay với nhau, ngoài ra còn có chướng ngại vật do ta bố trí. Còn ai thắc mắc gì không? Quy tắc đơn giản như vậy ai còn không hiểu chính là ngu xuẩn, vì vậy toàn trường đồng thanh quát. Không thắc mắc. Sư huynh, mùi muốn tham gia thử thách như những người khác có được không? Tiểu thất dơ tay hỏi. Ha ha, có chí chí lạc nam thoải mái cười. Vậy thì xuống đài. Tốt. Tiểu thất hạ người bay xuống bên dưới mặt đất. Đám đông thấy thế cũng tán thành lựa chọn của nàng, tiểu thất cũng sẽ tranh đấu để vào độ đạo môn, ngày sau trong cùng thế hệ sẽ không ai dám nói là nàng được ưu ái, đối với thân phận thiên nữ của nàng tâm phục khẩu phục. Nhà đầu này rất thông minh. Cầm thanh vận miễn cười. Lạc Nam gật gù, đem tu vi áp chế xuống cửu cảnh trí tôn. Sau đó, hàng vạn ma ảnh từ dưới cái bóng của hắn bay ra, trở thành những chướng ngại vật ngăn cản tu sĩ lên đài. Vậy thì muốn thông qua khảo nghiệm, ít nhất ngươi phải có được thực lực đánh bại một ma ảnh của Lạc Nam. Hít cả một đội ma quân. Nhìn thấy ma ảnh của Lạc Nam che đậy bầu trời trở nên đen kịch, đám đông hít sâu một ngụm khí lạnh. Đã từng có người may mắn được xem hắn đại chiến thiên hoàng công chúa triệu hoáng hàng loạt ma ảnh qua lưu ảnh ngọc, nhưng khi nhìn tận mắt nhìn thấy vẫn là kinh hải dị thường. Một người có thể tạo ra hàng vạn ma ảnh với số lượng ngang bằng tất cả bọn hắn, quá mức kinh khủng. Bắt đầu! Lạc Nam cao giọng tuyên bố. Chiến! Trong nháy mắt, tất cả đồng loạt gầm lên, vẫn sức bay thẳng lên đạo đài. Khạch khạch! Toàn thể ma ảnh của Lạc Nam cũng nở nụ cười quỷ dị, cầm lấy ma đao lao vọt xuống. Cứ thấy tên nào bay được một nửa độ cao, chúng nó sẽ phát động công kích. Trong nháy mắt, cục diện trở nên hỗn loạn. Tiểu thất không chịu thua kém, nàng vận dụng lôi thuộc tính và phong thuộc tính ngưng kết thành một đôi cánh ở sau lưng, gia tăng tốc độ. Tiểu thư của Phụng Nguyên Cát, xem chiêu. Có không ít người ghen ghét và đố kỵ xuất thân cũng như thiên phú của nàng, bắt đầu phát động tấn công. Tiểu thất hiếp mắt, thời gian chi lực vận chuyển đem tất cả công kích của bọn hắn làm chậm. Sau đó không gian chi lực hình thành thông đạo nuốt trọn tất cả công kích. Chưa dừng lại, thông đạo lại mở ra ở ngay bên cạnh tất cả bọn hắn, công kích từ bên trong đó bay ra. Hoành hoành hoành. Gậy ông đập lưng ong, chấn bay hàng loạt kẻ dám xuất thủ với nàng. Không tệ, cầm thanh vận tán thưởng. Khi không phân ra linh hồn riêng biệt, nàng có thể điều động cùng lúc 14 loại thuộc tính để chiến đấu. Tiểu thất không muốn tiếp tục phiền phức, trực tiếp dung nhập không gian chi lực vào đôi chân, dịch chuyển không gian. Bất quá ngay khi nàng vừa tiếp cận đạo đài, đã có ba ma ảnh của Lạc Nam cùng lúc xuất hiện vây lấy. Tiểu Thất biểu lộ bình tĩnh, một bên Thất Hồn Đạo nhãn sáng lên. Hỏa Diễm Linh Hồn, hàng Băng Linh Hồn và Thổ Linh Hồn xuất hiện. Trong đó Thổ Linh Hồn đánh ra một tấm đại thuẫn bằng đất ngăn chặn công kích của ba tôn ma ảnh. Hỏa Diễm Linh Hồn và hàng Băng Linh Hồn dung hợp thi triển Vũ Kỹ, Liệt Hàng Phượng Vũ đánh ra một đôi cánh phượng hoàng với quy mô lớn. Công kích vừa ra, đem ba tôn ma ảnh tu vị trí tôn của Lạc Nam hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, lại có một ma ảnh phía sau cầm ma đao đâm xuyên cơ thể nàng, máu tư nhuộm lấy mái tóc hồng. Tiểu thất cắn chặt trăng, phong lôi dựt kích nổ đem ma ảnh đánh bay. Sau đó sinh mệnh chi lực bao trùng vết thương, làm lành với tốc độ nhanh chóng. Trong ánh mắt tháng phục của toàn trường, tiểu thất thành công trở thành người đầu tiên vượt qua thử thách, đăng lâm đạo đài. Rất khá, lạc nam nâng lên ngón tay cái. Hắn cố ý cử đến bốn tên ma ảnh gây khó dễ cho tiểu thất nhưng vẫn bất thành. Còn những đệ tử khác chỉ cần chống lại một ma ảnh mà thôi. Làm như thế, tiểu thất càng chứng minh được bản lĩnh. Nàng gia nhập độ đạo môn bằng vào thực lực chân chính mà không phải được xem trọng hay ưu ái. Khi chứng kiến tiểu thất thành công, tất cả những người khác càng như được uống chất kích thích, bắt đầu liều mạng. Người lên đài càng nhiều nhưng số lượng rơi đài lại đếm không hết. Cực kỳ khắc nghiệt. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2727, Đụng độ Thể Thiên Đạo Quá trình chiêu mộ đệ tử diễn ra cũng khá suôn sẻ, mặc dù cuối cùng chỉ có được gần 1.500 thiếu niên nam nữ thành công lên đạo đài, cách con số kỳ vọng đến hơn 500. Bất quá Lạc Nam vẫn một lần nữa trao cơ hội cho bọn họ, đó là tuyển thêm 500 vị trí tôn thành công bay đến 2 3 chặng đường rồi mới thất bại. Những trí tôn này rất có tiềm năng phát triển, bởi vì tu vi của bọn hắn kém hơn những thí sinh đạo cảnh khác nên chịu thiệt thòi hơn, vẫn nên cho một con đường phát triển. Đương nhiên trong tất cả, vẫn có số ít lấy tu vi trí tôn thành công bay lên đạo đài, tuy rằng số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng vẫn được Lạc Nam và cầm thanh vận chú ý ghi nhớ, ngày sau sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà dù Lạc Nam đã ưu ái, tiếng than khóc, sự u án vẫn vang vọng khắp nơi. Có đến hơn 10 vạn người tham dự, kết quả chỉ số ít phần trăm trong đó thành công, tỷ lệ đào thải quá mức tàn khốc. Đối với vô số người, bọn hắn đã gục ngã trước cửa thiên đường, đánh mất cơ hội quan trọng nhất trong đời. Tiến vào một trong bốn thế lực lớn nhất của đạo địa, có được chỗ dựa, có được tài nguyên, có được con đường phát triển rõ ràng trong cuộc đời tu sĩ dài đằng đẵng thậm chí có cơ hội tiếp xúc với thần đạo công pháp. Nhưng hiện tại, tất cả đã chỉ còn là ảo mộng. Chờ đến lần tuyển chọn đệ tử sau đó, tuổi tác của bọn hắn đã vượt quá điều kiện cho phép, không thể làm lại được nữa rồi. Xin thiên tử và tiên tử cho chúng ta thêm một lần thử thách. Đã có vô số người quỳ xuống vang sinh, khóc lóc ỉ ôi, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả Lạc Nam và cầm thanh vận bình thản nhìn lấy tình cảnh này nội tâm bình lặng không chút gợn sống bản thân cầm thanh vận cũng đã từng phải đánh đổi nỗ lực trả giá bằng xương máu và nước mắt mới có được ngày hôm nay nàng cũng từng lẫn bên trong vô số người chỉ để truy cầu một danh ngạch và nàng cũng hiểu để tiếp tục sinh tồn ở độ đạo môn cũng không dễ dàng gì bởi lẽ tất cả tài nguyên ở độ đạo môn đều cần thông qua điểm cống hiến mà đổi lấy thực lực không có tìmm lực không đủ rồi cũng sẽ chết trong quá trình làm các loại nhiệm vụ khó khăn mà thôi thậm chí là tranh đoạt thiên cảnh trong thời gian tới, ngay cả bản thân nàng cũng không tự tin cho rằng mình có thể sống sót. Thế nên thất bại ngay từ những ngày đầu, nói không chừng cũng là một kết cục tốt. Về phần Lạc Nam, hắn từng lăn lộn từ tận hạ giới lên đến đạo giới này, trải qua biết bao nhiêu thi cốt, máu đỏ, nhìn thấy tu sĩ đạp chân lên nhau để sinh tồn. Những tu sĩ không chấp nhận được thất bại, không thua nổi trong một cuộc khảo hạch như thế này, dù có thu vào trong môn cũng chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng. Xuất phát điểm của các ngươi là ở đạo giới Nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, nhưng các ngươi vẫn thất bại, vậy thì là do chính bản thân các ngươi. Không có gì để thương hại. Lạc Nam đảo mắt nhìn qua hai đệ tử mới của độ đạo môn, trầm giọng nói. Hãy nhìn những người bị bỏ lại bên dưới mà trân trọng cơ hội có được ngày hôm nay, tiến vào tông môn ta hy vọng các ngươi có thể toàn tâm toàn ý phát triển. Sư huynh dạy phải. Cả đám suyết chặt nắm tay kiên định đáp. Đặc biệt là những trí tôn được trao tặng cơ hội, bọn hắn cảm động đến phát khóc So với rất nhiều đạo cảnh bị bỏ lại bên dưới, bọn hắn càng thêm trân quý ngày hôm nay. Đương nhiên mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Cầm thanh vận từ đầu đến cuối đều giao hết quyền cho Lạc Nam, nàng hài lòng với kết quả như thế này. Đổi lại là người khác có suy nghĩ nông cạn, nếu muốn tuyển đủ con số 2.000 sẽ tuyển thêm 500 vị đạo cảnh. Như thế sẽ tiết kiệm thêm rất nhiều tài nguyên, nhất là quá trình lĩnh ngộ quy tắc chi lực càng muốn thêm không ít thời gian. Nhưng thử hỏi đạo cảnh nhưng không chiến thắng được ma ảnh tu vi trí tôn của Lạc Nam để lên đài thì tuyển làm gì? Thay vào đó nên chọn những trí tôn nhưng có tiềm lực phát triển, đó mới là nhìn xa trong rộng, hướng đến tương lai lâu dài. Nàng phát hiện sư đệ này của mình tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ trầm ổn trong suy nghĩ cũng như hành động. Thật không hiểu tại sao lại tơ tưởng Trương Tiểu Thư để rồi bị Trân Bảo lâu trục xuất. Vị Trương Tiểu Thư kia là nhân vật bậc nào? Xứng đáng đến vậy hay sao? Trở về thôi. Lần này Cầm Thanh Vận không triệu hoán bạch hạt, mà là lấy ra một kiện đạo bảo phi hành. Đó là một con thuyền tinh xảo với cánh bường là những dòng nhạc và nốt nhạc tạo thành, kích thước rộng lớn hòa cùng thanh âm du dương vô cùng dễ chịu. Các ngươi lên đi! Cầm Thanh Vận ung dung nói. Đây là phi âm chu của ta, không cần khách khí. Lấy tiểu thất dẫn đầu, tất cả tân đệ tử thả người bay lên thuyền. Lạc Nam và Cầm Thanh Vận đứng nơi đầu thuyền. Trước sự tiếc nuối của đám đông, dần dần khuất xa. Tốc độ của phi âm chu không nhanh bằng bạch hạt, bất quá vẫn là quá sức tưởng tượng của những tân đệ tử, mỗi một lần lao đi đều na di không gian khiến bọn hắn có phần chóng ngột. Nhiệm vụ lần này có thể xem là thuận lợi hoàn thành, không biết có được thưởng gì không? Lạc Nam cười tủng tiễn hỏi Cầm Thanh Vận. Tham Lam. Cầm Thanh Vận trận mắt nhìn hắn. Thu đủ 2.000 đệ tử được 8.000 điểm cống hiến, tranh được tiểu thất được vạn 1.2 điểm cống hiến, tổng cộng là 2.000. Lạc Nam chật lưỡi không thôi. Thiên tài quả nhiên có giá của thiên tài, một mình tiểu thất còn vượt qua 2.000 người khác. Lần này phần lớn công lao là do ngươi, bất quá, cầm thanh vận trắng trắng cánh môi, có điều khó nói. Sư tỷ đừng ngại. Lạc nam khích lệ nàng. Ta đang cần một loại tài nguyên để đột phá thiên đạo cảnh trước khi tranh đoạt thiên cảnh bắt đầu, vừa lúc còn thiếu đúng hai vạn điểm cống hiến mới đổi được. Cầm thanh vẫn hít sâu một hơi. Ngươi tạm thời cho ta mượn, sau khi đột phá thiên đạo cảnh sẽ đi làm nhiệm vụ, trả lại ngươi được không Có lãi không? Lạc Nam tủng tỉnh nhìn nàng. số tiểu tử, ngày sau trả ngươi gấp đôi. Cầm thanh vận gắt một tiếng. Đùa với tỷ thôi. Lạc Nam bật cười. Đừng thách khí với đệ như thế, lần này đệ xem như có trải nghiệm thú vị, điểm cống hiến nói sao cũng được. Xem như ngươi thức thời. Cầm thanh vận nhẹn miệng cười. Lạc Nam có chút hoảng hốt, trước đây cầm thanh vận luôn làm mặt lạnh với hắn, không nghĩ đột nhiên nàng lại cười tươi như trăm hoa đua nở. Đẹp đến mê người làm hắn chưa kịp thích ứng. Thấy biểu lộ của hắn, cầm thanh vận thu liễn nụ cười, trong lòng thầm mắng một tiếng vì sao ta đột nhiên thân thiết với hắn. Nàng trước giờ tính cách lãnh ngạo, thông thường chỉ cười khi ở bên cạnh sư tỷ tầm dao nhã, không ngờ đột nhiên lại cười với hắn như vậy, ngay cả chính nàng cũng chẳng hiểu nổi. Vù! Đúng lúc này, một tiếng lao vọt đến xé rách không khí hơi mất tự nhiên giữa hai người. Như sao băng lao vọt đến, thình lình hiện ra thân ảnh một tên nam tử đang đạp trên trường thương phi hành Chỉ thấy kẻ này ngũ quan sắc bén như được điêu khắc, thân thể cao ngất, thân khoác trường bào, vừa nhìn khí chất đã biết không phải kẻ đơn giản. Thì ra là thanh vận tiên tử của độ đạo môn, ta vừa tỉ muội các nàng vẫn thật hữu duyên a Nam tử nhết mết chào hỏi. Võ Lân, ai hữu duyên với ngươi? sắc mặt cầm thanh vận trở nên lạnh lùng. Có cá tính, ta thích. Nam tử tên gọi Võ Lân cười ha ha. Chẳng hiểu vì sao, mặc dù ở chân Võ Thần Cung cũng có vô số mỹ nữ ái mộ ta. Nhưng ta lại thích chinh phục mỹ nhân của các thế lực khác, đặc biệt là các mỹ nhân bên trên đạo địa tiên bản như tỉ mụi hai nàng. Đạo địa tiên bản. Lạc Nam liền nảy sinh hứng thú, đưa tay lôi kéo tiểu thất hỏi. Đạo địa tiên bản là gì thế? Là bản xếp hạng các mỹ nhân ở đạo địa. Tiểu thất lè lưỡi nói, lén lút lấy ra một quyển trục đưa cho Lạc Nam. Hắn mở ra quan sát, lập tức chìm đắm vào trong đó. Hạng thứ nhất, bùi linh hy của độ đạo môn. Hạng thứ hai hạ thủy của Tam Đạo Môn. Hạng thứ ba, cầm dao nhã của Độ Đạo Môn. Hạng thứ tư, chân mật của chân võ thần cung. Hạng thứ năm, hương lê của Đạo Hành Điện. Hạng thứ sáu, thi hồng nhan của Tam Đạo Môn. Hạng thứ bảy, đan vị của Độ Đạo Môn. Hạng thứ 8 cầm thanh vận của Độ Đạo Môn. Hạng thứ chín, phụng liên các chủ phụng nguyên cắt. Hạng thứ 10 tinh cơ của song thần môn. Hạng 11 Hạng 12 Lạc Nam xem xét một hồi, nhìn không được lên tiếng bất mãn. Tại sao không thấy vị mỹ nhân thần đạo cảnh nào trên bảng? Chẳng lẽ thần đạo cảnh toàn lão thái bà hay sao? Sư huynh điên à, ai dám đem thần đạo cảnh lên bảng xếp hạng để so sánh? Tiểu thất trợn trắng mắt. Muốn tìm đường chết sao? Lạc Nam nghe vậy nở nụ cười, tấm tắt nhìn lấy nàng, ta thấy muội cũng rất xinh đẹp, tại sao không thấy tên? Người ta còn nhỏ a bất quá có mẫu thân của ta xếp thứ chính đấy, tiểu thất lè lưỡi. Chật chật, đại đa số mỹ nhân top 10 đều đến từ tứ đại thế lực, hơn nữa mỹ nhân nhiều nhất là ở độ đạo môn của ta. Lạc Nam Phúc cầm thầm nghĩ Đào hoa dược thủy quả nhiên không để ta thất vọng, cũng không biết bà nương hương trà kia có che giấu dung nhan hay không. Thiếu tên trên bản thật là đáng tiếc. Theo hắn đánh giá, bản xếp hạng này ngoại trừ nhan sắc còn ưu ái thân phận. Bởi lẽ nếu nhìn dung mạo mà xếp hạng, thì huyện mộng của hắn cũng không kém cầm thanh vận. Không đáng tin cậy. Lạc Nam đem đạo địa tiên bản ném sang một bên, nói rằng Phải có thêm Mỹ nhân thần đạo cảnh mới đáng giá tham khảo. Ngươi, nhìn thấy hành vi của hắn, cầm thanh vận xém chút tức chết. cũng công trước đó còn nghĩ tên này đứng đắn vừa mới nghe đến tên tuổi của các Mỹ nữ liền lộ ra bản tính sắc lan, chẳng cách bị Trân Bảo Lâu Đá ra khỏi cửa. Nghe thấy lời nói của Lạc Nam, võ lân cũng là lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nghị luận đạo địa tiên bản. Mục tiêu của hắn chính là thu hết 10 mỹ nhân hàng đầu của đạo địa tiên bản, lúc này lại nghe Lạc Nam tỏ ý xem nhẹ, liền nổi giận. Lạc Nam lại không để ý đến đối phương, ngược lại nhìn cầm thanh vận trêu chọc. Quả nhiên là mỹ nhân, đi đến đâu cũng có kẻ truy cầu, bất quá một đoá hoa nhài như tỷ chắc chắn sẽ không cắm lên bãi cước trâu. Ăn nói thô lỗ. Cầm thanh vận nhịn không được vung tay đánh hắn, gò má ứng lên ráng hồng. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người xem mình như không khí, vỏ lân càng thêm nổi nóng. Lạnh lùng hừ một tiếng. Đã như duyên trời sắp đặt, hôm nay ta trước tiên đạt được muội muội sau đó lại tìm cách thu tỷ tỷ Thoại âm rơi xuống, hắn điều khiển trường thương tiếp cận phi thuyền. Cúp! Cầm thanh vận triệu hồi ra tì bà, đang muốn ra tay. Nào ngờ lạc nam đã nhanh chóng bay ra ngoài, che chắn trước mặt nàng cười nhạt. Sư tỷ không cần thiết bẩn tay với bãi cức trâu này, loại như thế để để hốt thay cho. Tiểu tử muốn chết. Võ lân kinh thường cười rằng. Cơ bắp nổi lên cuồn cuồng, sức mạnh của thể tu cực khủng vận chuyển, một quyền đấm ra nổ tan cả không gian. Cẩn thận, hắn là thiếu thần tử của chân võ thần cung, tu vi thiên đạo sơ kỳ. Cầm thanh vận lớn tiếng nhắc nhở. Lạc Nam đã sớm nhìn ra tu vi đối phương. Bốn vạn đường ma văn bao phủ cánh tay, một quyền đấm ra nên đó. Ẩm! Uhm. Dư ba quét ngang dọa cho tất cả đệ tử sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tu vi yếu kém, nào đâu được thấy trận chiến cấp bậc này. Cũng may Phi Chu có trận pháp bảo vệ nên tất cả đều không bị ảnh hưởng. Lạc Nam lùi lại vài bước, mà Võ Lân lại đứng im bất động. Hiển nhiên thiếu thần tử của một thế lực lớn như chân Võ Thần Cung chiến lực cũng là cực mạnh. Khốn nạn. Bất quá điều này chỉ khiến Võ Lân cảm thấy sỉ nhục cùng cực. Thân là thiên đạo cảnh, hắn lại bị một tên đại đạo cảnh chẳng đứng công kích, điều này đã kích đến lòng tôn nghiêm của hắn vô cùng. Hừ, thì ra là nhờ ma văn. Võ Lân lăng lệ nói. Có chút xem thường ngươi, bất quá cũng chỉ là kiến hôi đại đạo. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy cơ thể của hắn biến đổi. Từng đường gân và kinh mạch trong cơ thể bắt đầu luân chuyển, chúng nó cấp tốc phình to lên gấp đôi, khiến nguyên khí bốn phương tám hướng hội tụ mà về, đem sức mạnh của vỏ lân gia tăng đột biến. Cẩn thận, hắn tu luyện luyện thể ngục kinh, cơ thể trải qua nhiều lần rèn đúc mà khai phát tiềm năng vượt mức bình thường, bất kể là đang điền, kinh mạch, gân cốt, máu huyết đều vượt xa thể tu trong cùng cấp Cầm thanh vận nhất lên tỳ bá muốn hỗ trợ, cũng lên tiếng nhắc nhở. Đây là công pháp luyện thể toàn diện, chiến lực vô cùng bá đạo. Sư tỷ bảo vệ tất cả đệ tử, cứ để đệ giải quyết. Lạc Nam kiên quyết nói. Hắn lo lắng các đệ tử mới sẽ bị trận chiến ảnh hưởng, nhờ cầm thanh vận chú ý bảo hộ. Được rồi. Cầm thanh vận cắn cắn môi, đồng thời cũng âm thầm bóp nát một khối ngọc bội. Nàng cầu viện cầm dao nhã. Mà lúc này... Đối mặt với một quyền hùng mạnh gấp mấy lần trước đó của Võ Lân, Lạc Nam kích hoạt độc huyết ma cốt. Bốn vạn đường độc văn cũng được hắn thi triển, kết hợp với vực thần đạo kinh đem quyền vực, chiến vực và sát vực cô động đến cực điểm. Một quyền lại bá đạo ngành tháng Đùng! Không gian sụp đổ như thủy tinh, lần va chạm này Lạc Nam đã bay ngược trên bầu trời. Nhưng càng khó tin hơn chính là, Võ Lân cũng bị đẩy lùi hàng chục bước. Trời à, tiểu ma sư huynh lấy tu vi đại đạo đem thiên đạo đẩy lùi Tiểu thất nhảy cẩn lên. Nàng kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghĩ sẽ có tu sĩ vượt cấp được một đại cảnh giới như thế. Các đệ tử cũng cực kỳ sung bái, thầm nghĩ đại đạo của độ đạo môn đem thiên đạo của chân võ thần cung đánh lui. Vậy nếu chiến trong cùng cấp, chẳng phải độ đạo môn thắng chắc. Mà lời của tiểu thất và biểu hiện trên mặt của đám đệ tử càng khiến võ lân phẫn nộ tột cùng. sĩ nhục, sĩ nhục trần trùi. Ngươi phải chết. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2728, thăng cấp hoàn tất. Võ Lân càng phẫn nộ, sức mạnh của hắn càng gia tăng. Lạc Nam biết trận chiến này không dễ dàng, thi triển tốc biến dịch chuyển ra xa phi thuyền tránh trận pháp sụp đổ làm liên lụy các đệ tử. Chạy đi đâu? Võ Lân lúc này trực tiếp triệu hồi trường thương dưới chân, đầu thương điểm thẳng lên trời. Nào! Theo tiếng cầm thét kiệt ngạo vọng lên, từ trong thân thương hiện ra hư ảnh khổng lồ của một con cốt long. Trường thương lúc này như hóa thành xương sóng lưng của trồng, hoang sơ và cổ lão lại bao phủ đầy gai nhọn. Bên trên đó, Thương đạo quy tắc cực kỳ bá đạo luân chuyển điên cuồng. Võ Lân toàn thân cường hóa, sức mạnh thể tu vượt xa bình thường gấp mấy lần. Ở trạng thái này của luyện thể ngục kinh, Võ Lân có thể vượt cấp đại chiến với Thiên đạo trung kỳ, thậm chí là cầm cự trước mặt hậu kỳ trong thời gian ngắn. Có thể chết dưới thiên đạo binh, cốt long thương của ta, ngươi nên cảm thấy được ban ân. Võ Lân thét dài, một thương mãnh liệt đâm ra. Hư ảnh cốt lông gào thét lao vọt theo đầu thương vô cùng dữ dội. Đứng trước một đối thủ có tu vi thiên đạo, sử dụng thiên đạo quy tắc, lại nắm giữ thiên đạo binh như võ lân, Lạc Nam không dám xem thường, càng không ngu sủng lựa chọn ngành kháng trực diện. Khuyết mạch sụp sôi, cái bóng dưới chân hắn vặn vẹo, hàng vạn ma ảnh đã phô thiên cái địa lao vọt ra. Đối mặt nhất thương bá đạo đâm đến, Lạc Nam hoán đổi vị trí với một tôn ma ảnh. Xuệt! Nhất thương vừa đến, ma ảnh đã lập tức chia l Trốn đi đâu? Võ lân lạnh lùng cười găng, lại một thương đâm về vị trí lạc nam. Nhưng trong găng tất, hắn lại hoán đổi với ma ảnh né tránh thành công, dùng ma ảnh làm vật hy sinh. Liên tục hàng chục lần như thế võ lân công kích thất bại, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm. Đã như thế, bổn thiếu một lần dịch hết ma ảnh của ngươi. Ken Thương ngân động thiên, võ lân gào thét, vạn cốt thương tru. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kích thước của cốt long thương biến lớn. Từ trên thân thương bắn ra vô số nhánh xương cốt dữ tận. Mỗi một nhánh xương cốt đều được ẩn chứa thiên đạo quy tắc, nguy hiểm phi thường, muốn một lần càng quét toàn bộ ma ảnh của Lạc Nam, không cho hắn tiếp tục hoán đổi vị trí chạy trốn. Lần lượt từng tôn ma ảnh nổ tung trước sự tàn sát của vô vàng xương cốt. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo càng khiến võ lân gân xanh đầy mặt. Lạc Nam cắt xuống một nhúng tóc ném ra, toàn bộ sợi tóc dung hợp cùng ma lực của hắn hóa thành vô số phân thân, gia tăng số lượng Lúc này đã có hơn một vạn thân ảnh tiểu ma giữa bầu trời, mặc cho xương cốt của Cốt Long Thương có nhiều đến mấy cũng không thể diệt hết trong thời gian ngắn. Bạo vực quyền. Lạc Nam và hàng vạn phân thân nghiêm nghị phun ra ba chữ. Độc văn, ma văn toàn diện bạo phát, các loại vực dồn nén đến cực điểm nơi nắm tay của bản thể và tất cả phân thân. Toàn bộ dây ở xung quanh võ lân, biên cuồng tung đấm. Vành vành vành vành vành vành. Kết hợp cùng vực thần đạo kinh Mỗi một quyền đấm ra thì các tầng vực dùng nén đến cực điểm đều cùng lúc phát nổ, đem uy lực công kích gia tăng theo cấp số nhân, tàn phá bừa bãi. Võ Lân đứng ở giữa trung tâm của cuộc vây công, không thể né tránh, càng không muốn né tránh. Đối mặt với áp lực to lớn, hắn chỉ nhất mép kinh thường. "Để bổn thiếu cho ngươi thấy sự khủng bố của luyện thể ngục kinh là như thế nào." Thanh âm vừa dứt, từ máu huyết, kinh mạch luân chuyển khắp toàn thân của Võ Lân đều sục sôi dữ dội như một cổ máy, đem bốn phương tá hướng nguyên khí thôn nạp vào. Những nguyên khí này sau đó liền hình thành hư ảnh của một tòa địa ngục đen kịch, cổ kính, uy nghiêm bao trùm xung quanh thân thể Võ Lân. Khi hàng vạn bạo vực quyền của Lạc Nam đấm vào, như đạn pháo bị bắn vào kim loại kiên cố, không thể xuyên qua hư ảnh địa ngục kia. Võ Lân tay cầm trường thương ngạo nghễ đứng thẳng, không xem bạo vực quyền của Lạc Nam ra gì. Nhưng đúng lúc này, Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo. Ma hồn ấn. Từ bản thể và phân thân của hắn, hàng loạt luồng linh hồn âm u táo bạo hiện ra phá thành hàng vạn ma hồn ấn trấn áp mà đến. Địa ngục phòng ngự của Võ Lân cực kỳ kiên cố nhưng lại không thể ngăn chặn được hồn lực xâm nhập, đặc biệt là ma hồn đầy nguy hiểm của Lạc Nam. Trong nháy mắt, sự đắc ý trên mặt hắn không còn sót lại chút nào, mà toàn bộ ma hồn ấn đã vây tạc vào linh hồn hắn. Phốc. Linh hồn kịch liệt đau nhức, Võ Lân há mồm phun ra một nguồn máu tươi. Tiểu súc sinh, ngươi còn là hồn tu. Võ Lân đè nén cơn đau, sắc mặt vặn vẹo đến tột đỉnh. Bởi vì khi Lạc Nam chiến với thiên hoàng công chúa không sử dụng đến hồn lực nên người ngoài như võ lân không hề biết hắn là hồn tu. Thể tu như hắn kỹ nhất là hồn tu, cũng may Lạc Nam chỉ mới là hồn đại đạo, bằng không vừa rồi không chết cũng hấp hối. Hắn điều động thiên đạo quy tắc trị thương cho linh hồn, địa ngục vẫn bảo vệ quanh thân, ngang tàn lao ra khỏi vòng vây của hàng vạn phân thân. Chết cho ta! Võ lân không giữ lại chút nào. Hắn bảo phát năm vạn tầng sát vực, chiến vực và cả thương vực, tất cả hóa thành thế. Cốt Long thương ngân vang kịch liệt, quét ngang bốn phía cùng hư ảnh Cốt Long khổng lồ, chấn nát hàng loạt phân thân của Lạc Nam. Thiên đạo quy tắc của Võ Lân giúp hắn nhìn ra đâu là bản thể của Lạc Nam, tập trung toàn lực, một thương chấm thẳng xuống đầu. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, Võ Lân này cũng là thiên tài hàng đầu, quy tắc mà hắn lĩnh ngộ chính là đối nghịch thiên địa, vậy nên nếu muốn vô hiệu hóa, đòi hỏi mình phải dùng đến siêu thoát thiên địa. Nhưng Lạc Nam chưa muốn bại lộ siêu thoát thiên địa quá sớm vào lúc này. Điểm Ma Đao vẫn chưa trở về. Vậy chỉ còn một cách. Nghĩ đến đây, một con mắt ẩn chứa sự cuồng nộ, táo bạo dần dần mở ra giữa tráng của Lạc Nam. hung ma nhãn. Hắn định điều động hung ma nhãn đối kháng một thương dũng mãnh của Võ Lân. Đinh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng đàn réo rắt vang lên. cầm âm xuyên qua thời không, mang theo vô tận sát cơ đến mực trạch phá cả một nửa bầu trời như lưỡi đao bắn đến. Võ Lân đồng tử co rụt lại, cảm ứng được nguy hiểm khiến hắn đành tạm thời dịch chuyển cốt long thương. Không tiếp tục tấn công lạc nam mà chuyển sang ngành kháng tiếng đàn. Khen Cốt lông thương lắc lư kịch liệt, hai tay của võ lân đau nhức đến tê rần, thân thể liên tục bị đẩy lùi trên không trung. Cung trang thiên thanh nhẹ bay trong gió, tiên tử không nhiễm khói lửa phàm trần đạp trên từng dòng thanh âm xuất hiện. Không để võ lân có cơ hội thở dốc, tay nàng khẽ lướt trên dây đàn. Cầm âm ngân vang, thiên địa cộng hưởng, âm vang dữ dội hình thành từng cân lốc với sức tàn phá kinh người nghiền ép vào võ lân. Đối mặt với công kích cấp bậc này, địa ngục bảo vệ quanh thân của hắn không ngừng kêu lên lạch cạch, hư ảnh có dấu hiệu sụp đổ. Cầm dao nhã. Võ lân hai mắt đầy nóng bỏng nhìn lấy thân ảnh vừa xuất hiện. Cút. Cầm dao nhã chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ. Hoành. Một chữ này lại như sấm động thương khung, bầu trời nổi trận lôi đình, mây đen bao phủ, sẵn sàng giáng kiếp. Lạc nam giật mình, đây là thực lực của thiếu thần nữ của thiên âm đạo thống sao. Quy tắc của nàng có thể tác động đến cả thiên địa. Ha ha, tranh đoạt thiên cảnh gặp lại, đến lúc đó ta sẽ có được cả tỉ mụi các ngươi. Võ lân ngửa đầu cười đầy đắc ý, quyết đoán bóp nát một khối ngọc bộ dịch chuyển. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn không quên khóa chặt lấy lạc nam, lãnh khốc uy hít. Tiểu tử ngươi gặp may, đợi đến thời điểm, ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn Âm thanh vừa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ. Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này hoài nghi mình còn nằm trong mộng chưa tỉnh lại. Đầu tiên là tiểu ma sư huynh vậy mà có thể lấy tu vi đại đạo đánh với thiếu thần tử tu vi thiên đạo của chân võ thần cung lâu như vậy vẫn chưa bại, thậm chí còn đã thương đối phương, điều này quá mức không tưởng tượng nổi. Sau đó, nhân vật xếp hạng thứ ba của đạo địa tiên bản như thần nữ gián lâm, đem địch nhân đánh cho bỏ chạy. Đối với các đệ tử còn nhỏ yếu này mà nói, những gì được nhìn thấy đủ khiến bọn hắn ghi nhớ cả một đời. Đối với việc được gia nhập độ đạo môn càng thêm hưng phấn, càng thêm quyết tâm vì đã lựa chọn đúng con đường phía trước. Từng đôi mắt tràn ngập sùng bái nhìn các sư huynh, sư tỷ. Sư tỷ, Cầm Thanh vận hướng Cầm dao nhã mỉm cười. Từng Cầm dao nhã bước lên phi thuyền, nhìn Lạc Nam nhíu mày. Ta đột nhiên không muốn để ngươi đến tranh đoạt thiên cảnh. Tại sao? Lạc Nam giật mình, không nghĩ đến sư tỷ vừa hiện thân lại muốn cho mình làm khán giả. Ngươi quá yêu nghiệt, vừa đột phá đại đạo đã chống được thiên đạo, kiểu gì các thế lực cũng sẽ tìm cách loại bỏ ngươi. Cầm dao nhã vuốt tóc nói. Đến lúc đó nếu ngươi gặp bất trắc sẽ là tổn thất lớn, lớn hơn cả quyền sở hữu thiên cảnh. Lạc Nam âm thầm cảm động, thì ra là sư tỷ quan tâm đến mình. Bất quá hắn lắc đầu, bông hoa trong nhà ấm nhìn thì đẹp đẽ nhưng sức sống chắc chắn không thể sánh bằng xương rồng giữa sa mạc, tu sĩ chúng ta phải trải qua bão tác mới có thể trưởng thành. Không tệ. Cầm dao nhã miễn cười gật đầu. Thiên tử của độ đạo môn phải có cốt khí như vậy. Hừ, chờ mùi đột phá thiên đạo chắc chắn sẽ tìm võ lân tính sổ. Cầm Thanh vận lạnh lùng hừ một tiếng. Nghĩ đến bộ dạng hống hách lúc nãy của Võ Lân, Cầm Thanh vận thầm may mắn vì mình kịp thời gọi sư tỷ chi viện. Bằng không sợ rằng dù sư đệ có bản lĩnh đến đâu, kết cục cũng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Dù sao thì chênh lệch giữa đại đạo và thiên đạo vẫn là quá mức to lớn. Lạc Nam lại không có chút lo lắng nào về tranh đoạt thiên cảnh, các đệ tử của độ đạo môn kiểu gì cũng sẽ được bà nương Hương trà bảo kê, thua mới là chuyện lạ. Sợ rằng sẽ không ai nghĩ rằng nhân vật đáng sợ nhất trong tranh đoạt thiên cảnh sắp tới không phải bất cứ thiếu thần nữ hay thiếu thần tử nào, mà là một vị đại đạo cảnh suốt ngày ngáy ngủ. Phụng tiểu thất tham kiến sư tỷ Lúc này tiểu thất cũng dẫn theo các tân đệ tử đến bái kiến cầm dao nhã. Quả nhiên là thất hồn đạo nhãn. Cầm dao nhã nhìn đôi mắt đặc biệt của tiểu thất miễn cười. Sắp tới muội sẽ tu luyện ở Linh Cầm Sơn, một vị trưởng lão của thiên âm đạo thống sẽ nhận mùi làm đồ đề. Đa tạ sư tỷ chiếu cố Tiểu thất ngoan ngoãn gật đầu. Làm sao tranh đoạt được đệ tử với những thế lực khác? Cầm dao nhã hỏi. Cầm thanh vận nở nụ cười, đem việc sư đệ dụ dỗ tiểu thất lừa chọn độ đạo môn nói ra. Vị kia ở ngũ châu tứ vực à, cầm dao nhã ánh mắt lué lên. Nhân vật như thế, quả thật có thể khiến người khác hiếu kỳ. Đúng thế, lạc bá chủ đích thật bất phàm, ta từng vài lần may mắn tiếp xúc, kính nể không thôi. Lạc nam mặt dày nói thêm. Có thể khiến sư đệ ca tụng như vậy. Quả nhiên không tầm thường. Cầm dao nhã ung dung lên tiếng. Bất quá giả tâm của đối phương bừng bừng như lửa, đã thống nhất ngũ châu tứ vực thành công, sợ rằng sắp tới sẽ nhắm vào đạo giới, lúc đó khó mà nói trước điều gì. Lạc Nam âm thầm chột dạ, không nói thêm lời nào tránh nàng lại liên tưởng. Sư Huynh, ngươi nhất định phải thu xếp cho muội gặp hắn A Tiểu thất kéo tay Lạc Nam. Mụi muốn biết thêm nhiều về sự tích của hắn. Yên tâm, Huynh sẽ tận lực. Lạc Nam miễn cười. Ken, cửa hàng may mắn thăng cấp hoàn tất, xuất hiện gói quà thăng cấp cửa hàng. Ken, vòng quay danh vọng thăng cấp hoàn tất, được 7 lần quay miễn phí. Đột ngột trong đầu vang lên hai thanh âm thông báo. Lạc Nam âm thầm vui vẻ, chờ lâu như thế rốt cuộc đã đến. Trước khi đi đạo hải hắn đã chỉ định thăng cấp cửa hàng may mắn và vòng quay danh vọng. Từ đạo hải trở về, tu vi tiến bộ vượt bật đến đại đạo cảnh, chiến lực tăng cường, lại xảy ra nhiều chuyện như thế rốt cuộc mới đến thời hạn. Trước khi tranh đoạt thiên cảnh bắt đầu, Lạc Nam muốn dựa vào lần thăng cấp này để tiếp tục gia tăng thực lực. Nghĩ đến đây, hắn nhìn hai vị sư tỷ chắc tay nói. để có chút việc bận tạm thời không trở về, đành nhờ hai tỷ đồng hành cùng các sư đệ, sư muội mới rồi. Ngươi muốn đi đâu? Cầm thanh vận cho đôi mày liễu. Chẳng may đụng độ người của tam đại thế lực khác, bọn hắn chắc chắn tìm ngươi gây phiền toái. Sư tỷ yên tâm, để có dịch không phù cao cấp, gặp nguy hiểm vẫn có thể bỏ trốn. Lạc Nam thành thật hồi đáp. Được rồi, chuyện của sư đệ chúng ta cũng không sen vào, cẩn thận một chút. Cầm dao nhả phất nhẹ ống tay áo. Chắc chắn. Lạc Nam nhảy ra khỏi phi thuyền, đưa mắt tiễn các nàng rời đi. Sau đó lại thi triển thân pháp, chậm rãi tiêu thất. Nhìn bóng dáng của hắn biến mất, cầm thanh vận biểu môi. Cái tên này thật không an phận, theo muội được biết, từ ngày hắn gia nhập độ đạo môn đến nay, đa số thời gian là lan lộn ở bên ngoài. Có lẽ đó chính là lý do khiến hắn tiến bộ nhanh chóng, mỗi một thành tựu đều đi kèm cái giá tương ứng. Cầm dao nhã U Thanh nói. Chỉ cần khoảng cách giữa hắn và thiên âm đạo thống ngày càng gần hơn là được. Hừ, con hồ ly tinh đang phỉ kia sợ rằng không từ bỏ ý đồ. Cầm thanh vận không vui ứng tiếng. Lần này mùi được biết hắn còn nghiên cứu về đang, trận, khí các loại lĩnh vực, đó là lý do hắn cũng hứng thú với toàn chức đạo thống, chưa chịu vào thiên âm đạo thống của ta. Vậy à? Cầm dao nhã cũng nhẹ cho mày. Ở bất cứ nơi nào đều có sự cạnh tranh để vươn lên, dù là trong độ đạo môn cũng không ngoại lệ. Mặc dù là cạnh tranh lành mạnh, nhưng nội tình của đạo thống nào cường đại hơn sẽ nhận được lợi ích và phân phối tài nguyên nhiều hơn. Đó là lý do khi phát hiện tiềm lực của Lạc Nam, từ những ngày đầu cầm dao nhã đã muốn chiêu mộ hắn. Có lẽ vì xuất thân từ Trân Bảo Lâu, tầm mắt của hắn cũng rộng rãi hơn người khác, thủ đoạn bình thường không đủ thuyết phục. Nghĩ đến đây, cầm dao nhã vô thức Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2729, tăng cường nội tình. Lạc Nam tìm một chỗ hoang vắng, trực tiếp tiến vào bên trong phá đạo lệnh. Bích tiêu đang khoanh chân ngồi ở một bên, hai mắt khép hờ như nhập định, cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. Mà Lạc Nam cũng không rảnh làm phiền nàng, lúc này hắn chỉ tập trung vào hai chức năng vừa được thăng cấp hoàn tất. Mở ra quan sát hệ thống, phát hiện điểm danh vọng đang ở mức gần 5.000 vạn điểm. Đây là nhờ hắn đánh bại thiên hoàng công chúa nên thu được chút tiếng tâm ở đạo địa, mà quy mô của đạo địa vô cùng to lớn nên điển danh vọng đạt được khá nhiều. Lần trước sau khi hao tốn khá nhiều để tìm hiểu sơ lược về lai lịch của hương trà sư tỷ hiện tại xem như bù lại được một ít. Khiến Lạc Nam quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là gói quà thăng cấp cửa hàng. Đây là thứ phải tiêu tốn mới có thể đạt được, cực kỳ giá trị. Gói quà thăng cấp cửa hàng, giá bán 2.000 vạn điển danh vọng. Thật đắt, Lạc Nam hít một lãnh ng Trong lòng tràn ngập kích động. Thông thường gói quà có giá càng cao, vật phẩm nhận được bên trong sẽ càng khủng bố. Hầu như không chút do dự, Lạc Nam quyết đoán chọn mua. Ken, mua thành công, khấu trừ 2.000 vạn điểm danh vọng, còn lại 2.969 vạn. Hệ thống vang lên thông báo. Mở ra. Lạc Nam lập tức hạ lệnh. Ken, thành công mở ra gói quà thăng cấp cửa hàng may mắn. Theo sau đó, một chuỗi âm thanh tiếp tục vang lên trong đầu. Ken, Chúc mừng ký chủ nhận được 5.000 hành tinh vô chủ. Ken chúc mừng ký chủ nhận được đạo thuộc tính vô cực hàng băng. Ken chúc mừng ký chủ nhận được ma đạo thuộc tính vô tận ma uy. Ken chúc mừng ký chủ nhận được tán kiếp phù. Ken chúc mừng ký chủ nhận được thần đạo công pháp, nghịch thần luyện thủ kinh. Lạc Nam hít thở ồ ồ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới lại được cả thần đạo cấp công pháp. Ở trước mặt đông người. Hắn vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra để chiến với Võ Lân. Chẳng hạn như Thiên Đạo Cực Phẩm Bí Pháp của thần nhất kích, chẳng hạn như Thiên Hà Quyết học chỗ Bảo Lan, chẳng hạn như Ngũ Đạo Thánh Pháp và Vô Tướng Thần Công cướp được từ mấy tên viện trưởng. Bởi vì nếu lấy thân phận tiểu ma thi triển những thứ này, sẽ khó giải thích với Cầm Thanh vận các nàng về lai lịch của chúng, cho nên hắn vẫn giữ lại không dùng. Bất quá dù là như thế, ai dám đảm bảo Võ Lân không có ác chủ bài vẫn còn che giấu. Thân là thiếu thần tử của chân võ thần cung, Chiến lực của đối phương chắc chắn không thể xem thường. Chiến đến cuối cùng, Lạc Nam cũng không tự tin đảm bảo túi gia của mình chắc chắn giành thắng lợi. Mà bên trong tranh đoạt thiên cảnh sẽ phải đối đầu với không ít nhân vật như Võ Lân, thậm chí có người còn cường đại hơn Võ Lân, điển hình như Họa Thủy. Vậy nên lần thăng cấp này của cửa hàng may mắn và vòng quay danh vọng sẽ là bước tiến lớn, hắn vô cùng xem trọng. Tỉ mỉ xem xét thông tin của những vật phẩm vừa đạt được. Đạo thuộc tính vô cực hàng băng. Có thể điều khiển nhiệt độ âm hàng lạnh lẽo đến mức vô cực, không bị giới hạn, đóng băng bất cứ mục tiêu hay phạm trù không gian nào, đối phương muốn thoát thân đòi hỏi phải sở hữu quy tắc chi lực cao cấp hơn người thi triển. Ma đạo thuộc tính vô tận ma uyên, hình thành một ma vực bao trùm chiến trường, khiến tất cả ma công, ma kỹ ma lực hay ma ảnh của chủ nhân đề thăng sức mạnh tổng thể. Tám kiếp phù, loại phù chú có thể giúp người sử dụng làm suy yếu lực lượng của thiên đạo kiếp trở xuống khi đột phá cảnh giới. Cuối cùng Thứ khiến Lạc Nam để tâm nhất chính là thần đạo công pháp Nghịch Thần Luyện Thủ Kinh. Kiểm tra Nghịch Thần Luyện Thủ Kinh, sắc mặt của Lạc Nam ngày càng hưng phấn. Môn công pháp này cực kỳ đặc biệt. Tên như ý nghĩa, nó là một công pháp tập trung vào việc tu luyện đôi tay. Nghịch Thần Luyện Thủ Kinh gồm có tất cả 4 tầng. Tầng thứ nhất, Nghịch Đạo Thủ, tu luyện đến tối đa dùng tay không có thể bóc nát cả đạo binh, đạo bảo, đạo tắc quy tắc. Tầng thứ hai, Nghịch Hành Thủ, tu luyện đến tối đa dùng tay không có thể nghiền nát đại đạo binh Đại đạo bảo, đại đạo quy tắc. Tầng thứ ba, nghịch thiên thủ, tu luyện đến tối đa ở tầng 3 có thể dùng tay không phá vỡ thiên đạo binh, thiên đạo bảo, thiên đạo quy tắc. Tầng cuối cùng nghịch thần thủ, tu luyện đến cực hạn, tay không phá luôn thần đạo binh, thần đạo bảo, thần đạo quy tắc. Khủng bố dị thường, tập trung vào việc rèn luyện đôi tay đến cực hạn, biến đôi tay của người tu luyện công pháp trở thành thần binh lợi khí, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Nhưng mà nghịch thần luyện thủ kinh cũng không dễ dàng để tu luyện. Bởi vì nó là thần đạo công pháp nên đòi hỏi vô cùng. Ở mỗi một tầng, ngươi cần có tài nguyên tương ứng cho đôi tay của mình rèn luyện, hấp thụ, từ đó mới có thể tu luyện thành công. Lạc Nam xem qua một thoáng. Tầng thứ nhất đòi hỏi ba loại là ngũ hành quả, kim cốt nhũ, kỳ lân tinh huyết, tất cả đều là đạo cấp cực phẩm tài nguyên. Tầng thứ hai đòi hỏi bốn loại là mảnh vỡ đại đạo, thiên ngoại tinh thần lực, địa ngục hỏa, cửu trọng thủy, tất cả đều phải là đại đạo cực phẩm tài nguyên Tần thứ ba đòi hỏi 6 loại thâm nguyên địa nhũ, Tĩnh Cửu Băng Hàn, Bất Tử Dịch Thủy, mạng Đà Tiên Hoa, Thái Dương Thiên Niên kỹ, tất cả đều phải là thiên đạo cực phẩm tài nguyên. Về phần tầng thứ tư, đòi hỏi đến 10 loại thần đạo tài nguyên cao cấp, Lạc Nam ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Trong tất cả những tài nguyên mà nghịch thần luyện thủ kinh yêu cầu, hắn chỉ may mắn có được Bất Tử Dịch Thủy nhờ vào bất tử thụ. Còn những thứ khác thật sự ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Chẳng phải công tử có cửa hàng may mắn sao? Kim Nhi cười tủng tiễn hỏi. Đúng vậy. Lạc Nam giật mình, lúc này liền mở ra cửa hàng may mắn quan sát. Hắn nhịn không được nhết miệng. Cửa hàng may mắn hiện tại đã bán rất nhiều vật phẩm từ công pháp, vũ kỷ, tài nguyên, thần thông, pháp bảo. Đẳng cấp dao động từ đạo cảnh đến thiên đạo cảnh cực phẩm. Lướt mắt nhìn qua một vòng, hắn liền phát hiện có những tài nguyên mà mình đang cần. Đạo cấp cực phẩm ngũ hành quả, giá bán 4 vạn điểm danh vọng. Đạo cấp cực phẩm kiên cốt nhũ Giá bán 4 vạn điểm danh vọng. Đại đạo cực phẩm mảnh vỡ đại đạo, giá bán 40 vạn điểm danh vọng. Thiên đạo cực phẩm thâm nguyên địa nhũ, giá bán 400 vạn điểm danh vọng. Lạc Nam xem như được mở mang tầm mắt, cửa hàng may mắn định giá không quá khó hiểu. Đạo cấp từ hạ phẩm đến cực phẩm giá dao động từ 1 vạn đến 4 vạn. Đại đạo cấp từ hạ phẩm đến cực phẩm giá dao động từ 10 vạn đến 40 vạn. Thiên đạo cấp từ hạ phẩm đến cực phẩm giá dao động từ 100 vạn đến 400 vạn. Hít, vậy chẳng phải thần đạo cấp sẽ có giá dao động từ 1000 vạn đến 4000 vạn? Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Cửa hàng may mắn đã thăng đến cấp tối đa, không có bán thần đạo cấp. Kim Nhi nhúng nhúng vai. Công tử muốn đạt được thần đạo cấp, phải làm nhiệm vụ, nhặt trương đặc biệt hoặc cầu may từ vòng quay danh vọng mà thôi. Không có bán vật phẩm thần đạo cấp. Lạc Nam lẩm bẩm, siết chặt nắm tay. Xem ra thần đạo cấp cũng không phải là hàng như rau cải trắng để cửa hàng có thể tùy tiện buôn bán a. Rõ ràng khi bước đi đến ngày hôm nay, hắn đã cách giới hạn cuối cùng của hệ thống ngày một gần hơn rồi. Kim Nhi từng nói ngày hắn đột phá đến thần đạo, hắn sẽ biết được bí mật của hệ thống. Cả một hành trình dài đằng đẳng, Lạc Nam khó tránh khỏi ngậm ngùi. Tốt lắm! Bình ổn tâm tình, Lạc Nam lựa chọn mua sắm. Rất nhanh, hắn đã mua xong tất cả tài nguyên cần thiết để tu luyện tầng thứ nhất và tầng thứ hai của nghịch thần luyện thủ kinh. Về phần tầng thứ ba, mỗi một loại đều đòi đến 400 vạn điểm danh vọng Nếu như mua hết thì hắn sẽ nghèo rớt mồng tơi, không đủ vốn liếng Nghĩ đến đây, hắn cười tủng tiệm lấy ra giấy bút, ghi lại 5 loại tài nguyên ở tầng thứ 3 của nghịch thần luyện thủ kinh. Sư thúc, Lạc Nam gọi. Ừm. Bích tiêu nhướng mày, cũng không mở mắt. Nhờ nàng cho phá đạo hội tìm giúp ta. Lạc Nam đưa danh sách đến cho nàng. Bích tiêu tiếp nhận quan sát, nhắc thời nhẹ cho mày, ngươi cần những thứ cao cấp như thế này làm gì? Tu luyện công pháp. Lạc Nam hồi đáp. Là tu cho túi gia hay bản thể? Bích tiêu hỏi. Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ đến nghịch thần luyện thủ kinh đòi hỏi quá nhiều. Nếu mình tu cho túi gia và cả bản thể, vậy thì phải chuẩn bị lượng tài nguyên lên đến gấp đôi. Mà tu như thế quá mức phá của. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng nói, tu cho bản thể, túi da chỉ sử dụng một đoạn thời gian, không thể hao phí nhiều như vậy. Hiểu rồi. Bích tiêu gật gù, bắt đầu đem tin tức truyền về phá đạo hội yêu cầu tìm kiếm các tài nguyên mà Lạc Nam cần tìm. Nếu đã quyết định túi gia tiểu ma không thể luyện nghịch thần luyện thủ kinh, vậy Lạc Nam cũng phải tìm cách khác gia tăng sức mạnh cho nó. Dù sao thì 5.000 hành tinh cũng thuộc về bản thể rồi. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng. Thanh âm rơi xuống, 7 cái ô quen thuộc lại hiện ra. Ô thứ nhất, mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ hai, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng thêm. Ô thứ ba, một quả bom khoái cảm. Ô thứ tư. Một lần đại đạo quán đỉnh, giúp đạo cảnh đột phá trực tiếp đến đại đạo cảnh mà không để lại di chứng. Ô thứ năm, cổ trùng diên hương trùng, loại cổ trùng xưa cổ có thể tỏa ra hương thơm mang tính dụ hoặc, thu hút các tài nguyên có linh tính tìm đến. Ô thứ sáu, một lần thăng thiên đạo bảo, có tác dụng cải tiến, thăng cấp pháp bảo từ trí tôn lên thẳng thiên đạo bảo, tuy nhiên cần có nguyên liệu đẳng cấp tương ứng đi kèm. Ô thứ bảy, thiên đạo cực phẩm nhãn pháp, tru hồn ma diệt, nhãn pháp đặc biệt mà chỉ những người sở hữu các loại ma nhãn mới có thể thi triển. Không tệ, Lạc Nam vút vút cầm, tuy rằng vòng quay danh vọng không ra thần đạo cấp, bất quá lại có những thứ cần thiết vào lúc này. Bởi vì được tặng thưởng quay miễn phí cả 7 lần, Lạc Nam hạ lệnh quay, dễ dàng thu lấy tất cả. Chỉ hơi xui xẻo bị trường ngẫu nhiên 5 vạn điểm danh vọng. Lần này thu hoạch rất khá, hắn lập tức sử dụng, gia tăng nội tình càng sớm càng tốt. Đầu tiên, Lạc Nam chỉ định sử dụng một lần đại đạo quán đỉnh lên bá kỵ long mã tiểu tinh. Nào. Bên trong linh giới châu Tiểu tinh gầm lên một tiếng hưng phấn, một cỗ lực lượng như thể hồ quán đỉnh rơi thẳng xuống, bao phủ nó vào bên trong. Vừa mới đột phá đạo cảnh chưa lâu, tiểu tinh lại được trao cơ hội tiếp tục đột phá đại đạo cảnh. Tòa kỵ của Lạc Nam không thể quá yếu được, vì vậy hắn ưu tiên cho tiểu tinh đầu tiên. Tòa kỵ đã được hưởng lợi, kế tiếp đương nhiên là xa giá. Lạc Nam muốn đem một lần thăng thiên đạo bảo thăng cấp cho bá vũ điện của mình. Cần có nguyên liệu đẳng cấp tương ứng đi kèm. nghĩ đến Ngh Lạc Nam ánh mắt loế lên một tia bá khí nhìn lấy tiên thiên hồ lô đằng đã có thể tiếp tục sản xuất như ý hồ lô hắn trở về bản thể mở ra thiên đạo trực tiếp đem bá đạo quy tắc thống trị thiên địa dung hợp cùng thiên đạo quy tắc của mình truyền vào tiên thiên hồ lô đằng đem như ý hồ lô bồi dưỡng khi Lạc Nam thấm mệt trên tráng lắm tấm mồ hôi cũng là lúc một quả hồ lô chí cao vô thượng được sinh ra có phần thân bên trên như bầu trời mênh mông vô tận có phần thân dưới là đại địa uy nghi hùng vĩ xung quanh luân chuyển những tia bá đạo quy tắc Cường hoàn Bởi vì Lạc Nam dung hợp thiên đạo quy tắc vào bá đạo quy tắc mà bồi dưỡng như ý hồ lô, vậy nên đẳng cấp lúc này của nó đã sánh ngang với thiên đạo cấp tài nguyên. Có thể gọi là bá khí hồ lô. Nếu như đem bá khí hồ lô ra ngoài giao dịch, Lạc Nam tin tưởng ngay cả thần đạo cảnh cũng sẽ thèm chảy nước miếng, gây nên một tràn gió tanh mưa máu, long trời lỡ đất, thậm chí là sinh linh đồ tháng. Bởi vì ăn vào bá khí hồ lô sẽ cảm ngộ được bá đạo quy tắc của hắn ở trạng thái thống trị thiên địa Đây là phương pháp nhập đạo vượt qua siêu thoát thiên địa không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là bí mật, Lạc Nam hiển nhiên sẽ không công khai. Ngược lại, hắn muốn dùng bá khí hồ lô làm một phần nguyên liệu thăng cấp nên bá vũ điện. Bá vũ điện chính là tượng trưng cho thân phận của hắn, là xa giá của bá chủ vi hành, đương nhiên không thể tầm thường Một quả bá khí hồ lô, một cây tre cổ việc biến dị, một cành bất tử thụ, một cành luân hồi thụ. Cảm thấy vẫn chưa đủ. Lạc Nam cắn răng chấp nhận tiêu hao 800 vạn điểm, tìm mua thêm hai loại thiên đạo cực phẩm nguyên liệu từ cửa hàng may mắn. Hoàng Vũ Lưu Tinh Thạch, loại khoáng thạch có tác dụng làm giảm trọng lượng của các pháp bảo phi hành, khiến chúng nó có thể tiến vào trạng thái nhẹ như lông hồng, tốc độ như Lưu Tinh xẹt ngang hoàng vũ, giá bán 400 vạn điểm danh vọng. Tinh huyết cổ lông, loại nguyên liệu có tác dụng nâng cao đẳng cấp của pháp bảo, khôi lỗi hình dòng tiến vào trạng thái biến dị, khai mở linh trí, giá bán 400 vạn điểm danh vọng. Chuẩn bị xong tất cả, Lạc Nam đem bá khí hồ lô, tre cổ Việt, bất tử thụ, luân hồi thụ, hoàng vũ lưu tinh thạch và tinh huyết cổ long ném vào bá chủ thần đình, uy nghiêm hạ lệnh. Sử dụng Thăng Thiên Đạo Bảo cho bá vũ điện của ta. Ken Bá vũ điện được dịch chuyển vào bá chủ thần đình, một vị thiên đạo luyện khí sư khổng lồ hiện thân, bắt đầu quá trình luyện khí. Hắn đem bá vũ điện cải tiến, hắn đem tất cả nguyên liệu dung nhập vào, dần dần thăng cấp. Lạc Nam tập trung quan sát, xem mà như như say. Trình độ luyện khí cũng theo đó từ từ tiến bộ. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2730, Chiến lực lại tăng. Nhờ nhiều lần quan sát quá trình luyện khí của hệ thống, trình độ luyện khí của Lạc Nam rốt cuộc cũng tiệm cận đến cấp độ đại đạo. Hắn ước tính nếu như mình tự thân luyện khí, vẫn có thể miễn cưỡng đúc ra được một kiện đại đạo bảo hạ phẩm. Bất quá đẳng cấp kiểu đạo bảo như thế cứ mở cửa hàng may mắn ra là mua được, vì vậy tuy rằng học hỏi tăng lên trình độ nhưng cũng chẳng cần thiết phải ra tay. Nhìn thấy bá vũ điện thăng cấp hoàn tất, trở thành một kiện thiên đạo bảo và hình thù mới mẻ cực kỳ bá đạo của nó, Lạc Nam hài lòng cười không khép miệng được. Bá vũ điện sẽ là bất ngờ lớn cho các hồng nhan của hắn. Tiểu tinh và bá vũ điện đều được hưởng lợi, người làm chủ nhân như hắn đương nhiên không thể chịu thua kém. Lạc Nam đã quyết định, bản thể sẽ luyện hóa vô cực hàng băng còn túi gia sẽ luyện hóa vô tận ma uyên. Ngày sau khi không dùng đến túi da nữa, lại thu về tất cả đạo thuộc tính cũng không muộn. Chỉ tính đạo thuộc tính, hiện tại hắn đã sở hữu vạn vật quy nguyên thổ, tử linh thần diễm, chân dương đạo mộc, hộ pháp cổ ma, vô cực hàng băng và vô tận ma uyên. Bất quá bởi vì phải phân chia ra cho cả túi gia và bản thể, sức mạnh không được trọn vẹn. Hắn trở về túi gia luyện hóa vô tận ma uyên còn vô cực hàng băng cứ ném vào trong cổ băng đỉnh để tự tiểu khủng long hóa hình là băng nhi lo liệu. Không ngoài dự đoán, tu vi của bản thể vẫn dậm chân tại chỗ, còn túi da lại đột phá đến đại đạo trung kỳ. Hiển nhiên nguồn năng lượng mà bản thể đòi hỏi luôn vượt xa túi gia 5.000 hành tinh cũng được dung nhập vào trong bá vũ hóa thần thể, số lượng hành tinh đạt đến con số 7.500, khủng bố vô cùng. Đây là lần đầu tiên con số hành tinh của Lạc Nam một lần nhảy vọt gấp 3 lần, khiến cả vũ trụ cũng hơi trở nên chật chội thật sự không uổng phí trái giá 2000 vạn điểm danh vọng để mua gói quà thăng cấp. Lấy ra mấy bình đạo hồn thanh thủy của Linh Cầm Sơn đổ vào hồn đỉnh, tu luyện hồn tu. Bách Mỹ Phiêu hồn đồ đẳng cấp hiện tại quá thấp, dù có hỗ trợ cũng không còn mang lại hiệu quả cho một vị hồn đại đạo như Lạc Nam, cho nên tốc độ luyện hóa đạo hồn thanh thủy của hắn cũng khá mất thời gian. Bất quá bên trong phá đạo lệnh có gia tốc trận hỗ trợ, cũng chỉ mất thêm nửa năm để đột phá đến hồn đại đạo trung kỳ. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại dùng túi gia thông qua hung ma nhãn lĩnh ngộ thiên đạo cực phẩm nhãn Pháp chu hồn ma diệt. Đây chắc chắn sẽ là một trong những con ác chủ bài của hắn trong lần tranh đoạt thiên cảnh này. Đến cuối cùng, hắn tiếp tục vận dụng các tài nguyên mua được từ cửa hàng may mắn tu luyện nghịch thần luyện thủ kinh. Bích tiêu ngồi ở bên cạnh nhìn hắn điên cuồng đề thăng thực lực mà không giữ nổi bình tĩnh. Người khác đôi khi phải mất cả vạn năm để thực lực tỉnh tiến thêm một chút. Còn cái tên này lại chỉ trong vòng chục năm ngồi trong gia tốt trận lại khiến thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất ở đủ loại phương diện. Là thiên phú của hắn quá khủng bố hay là nội tình của hắn quá mức hùng hậu? Môn công pháp này không đơn giản, bích tiêu ánh mắt lấp lế từng tiêu kinh dị. Nàng chứng kiến đôi tay của hắn đang điên cùng được cải biến với các loại nguyên liệu dung hợp bị nó hấp thụ vào, nàng chứng kiến hắn niệm từng loại khẩu quyết đặc biệt để rèn luyện đôi tay. Quá trình này không phải là luyện thể. Chỉ luyện đôi tay mà thôi, nhưng chỉ có đôi tay lại khiến đáy lòng nàng cảm giác được sự nguy hiểm, dường như nó có thể bóp nát quy tắc của nàng bất cứ lúc nào. Điều này khiến Bích Tiêu tự hỏi công pháp này hắn lấy được từ lâu, chẳng lẽ là vị sư phụ thần bí kia cho hắn. Nhìn nén mặt cương nghị và nghiêm chỉnh của nam nhân khi lâm vào tu luyện, khác xa dáng vẻ ngã ngớn, ưa thích trêu đùa và không đứng đắn ngày thường. Chẳng hiểu vì sao, Bích Tiêu lại cảm thấy trong lòng thư thái và dễ chịu. Có lẽ với tính cách thanh tịnh của nàng... Kiểu mẫu mà nàng ưa thích là thuộc về hắn vào những lúc như thế này. Phi, bích tiêu thầm gắt một tiếng, mắng mình suy nghĩ lung tung. Cũng không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam chậm rãi thu hai tay về trước ngực. Nhìn từ bên ngoài, đôi tay của hắn vẫn hết sức bình thường, có da có thịt, làn da nam tính khỏe khoáng hơi trắng một chút, từng đường gân tràn ngập lực lượng nổi cộng lên cực kỳ có sức hấp dẫn. Không khác gì bình thường. Nhưng Lạc Nam biết, một khi mình kích hoạt trạng thái nghịch hành thủ, ngay cả đại đạo binh cũng có thể bị mình đấm vỡ Có thể nói môn công pháp nghịch thần luyện thủ kinh này được tạo ra là để khắc chế các loại thủ đoạn phòng ngự như áo giáp, quy tắc hộ thân bên trong đồng cấp. Chỉ tiếc nó đòi hỏi tài nguyên quá nhiều nên chỉ có thể ưu tiên cho bản thể tu luyện. Lạc Nam xoay người đứng lên. Lần này thu hoạch rất khá nhưng cũng trả ra không ít điểm danh vọng. Sau khi mua hàng loạt tài nguyên, rồi cả gói quà thăng cấp, điểm danh vọng còn lại chưa đến một nửa, sợ rằng còn không đủ để dùng thiên cơ lâu dò xét một tin tức cấp cao. Tranh đoạt thiên cảnh ta sẽ cày quốc bù lại. Lạc Nam nhét miệng, ánh mắt đầy quyết tâm. Ý niệm vừa động. Vo ve, vo ve. Có thanh âm nho nhỏ như lục lạc, một mùi hương thơm nhẹ nhẹ ngọt ngào vô cùng dễ chịu bao phủ không gian phá đạo lệnh. Mùi này. Chẳng lẽ là dâm độc? Bích tiêu biến sắc, đề phòng nhìn lấy hắn. Lạc Nam xém chút phun ra, giận dữ nói, nàng nghĩ ta là người như vậy. Bích tiêu gật đầu công nhận. Lạc Nam tức chết, liền xòe lòng bàn tay ra cho nàng xem. Chỉ thấy nơi đó, một con côn trùng nhỏ như con sâu hơi đéo ú, có màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh hết sức đáng yêu. Đây là cổ trùng. Bích tiêu hỏi. Không sai, nó là duyên hương trùng, có mùi thơm với khả năng dẫn dụ những loại tài nguyên cao cấp, có được linh tính. Lạc Nam cười tà. Lần này trời cũng giúp ta, bên trong thiên cảnh chắc chắn sẽ có nhiều thứ để duyên hương trùng thể hiện năng lực. Thu hồi duyên hương trùng, hắn bước đến quan sát trạng thái tu luyện của Đông Hoa. Lúc này không chỉ có một đông hoa, mà có đến 8 nàng đông hoa đang cùng nhau tu luyện. Hiển nhiên đông hoa đang vận dụng khả năng của bỉ ngạn luân hồi thể để triệu hoáng bản thể từ các dòng thời gian khác nhau. Tuy rằng không sánh bằng được thời không tự tại kinh của lâm tích nhưng cũng vô cùng bất phàm, giúp tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn nhiều lần người bình thường. Mà từng quả hoàng trung lý cũng đang xoay tròn xung quanh, hỗ trợ đông hoa tăng cường khả năng trả ngộ thiên đạo quy tắc để trùng kích thiên đạo cảnh. Không quá 10 năm, chắc chắn nhị tỷ sẽ đột phá thành công Bích tiêu nói. Lạc nam gật gật đầu, chợt nở nụ cười xấu xa, đến lúc đó, nàng phải làm chứng trong hôn lễ của chúng ta a Hừ. Bích tiêu lạnh lùng không đáp. Hiện tại không có gì làm, nàng có muốn cùng ta đi dạo một thoáng. Lạc nam mỉm cười. Ở trong phá đạo lệnh mãi cũng ngột ngạt. Không hứng thú. Bích tiêu lắc đầu. Lạc nam thầm nghĩ với bản tính của nàng, phải tìm thứ gì liên quan đến chính sự mới dụ dỗ được. Nàng còn nhớ Hoàng Ngọc Động ở Vô Lượng Sơn lần trước chứ? Lạc Nam nói. Lúc đó có người phát hiện và hủy diệt xích nha hắc ám của ta, mà Hoàng Ngọc Động và Vô Lượng Sơn cũng đã biến mất. Còn có chuyện như vậy? Bích Tiêu Hồ nghi hỏi. Lạc Nam cười trộn, quả nhiên mình đã đánh đúng chỗ. Hắn Nghiêm nghị gật đầu, thật sự, hơn nửa nơi đó còn biến hóa rất lớn, chúng ta cùng đi xem. Được rồi. Lần này Bích Tiêu rốt cuộc không từ chối. Hai người khoác lấy phá đạo áo choàng Lạc Nam thì đeo phản quy mặt nạ, Bích Tiêu cũng mang mặt nạ màu bạc của nàng. trời khỏi phá đạo lệnh, đự không mà đi. Đây là... Tận mắt nhìn thấy vô lượng sơn hùng vĩ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bốn bức tượng khổng lồ uy nghiêm, Bích Tiêu ngưng trọng nói. Đây là một tòa trận pháp vô cùng cao cấp, chắc hẳn đạt đến thần đạo cấp, chỉ là ta không đủ kiến thức nhận ra nó là trận pháp gì. Ừm, ta cảm giác chuyện này có liên quan đến Hoàng Ngọc Động. Lạc Nam đem bí mật lần trước nhìn thấy ở dưới đáy đàm bên trong động kể ra. Bích Tiêu lặng lặng nghe có chút trầm tư, liền lấy ra lưu ảnh ngọc thu lại toàn bộ cảnh tượng. Ta sẽ đem tình cảnh ở đây truyền về cho đại tỷ, chắc hẳn nàng sẽ nhìn ra lai lịch của trận pháp." Bích Tiêu nói rằng. Lạc Nam không từ chối, thật sự hắn cũng có phần hoang mang, lo lắng chủ nhân của Hoàng Ngọc động là một cường giả khủng bố, sẽ vì chuyện mình tự ý xâm nhập mà tìm đến tính sổ. Cho đại bá biết chuyện cũng tốt. Cũng không đợi lâu lắm, Bích tiêu liền giật mình nói. Đại tỷ vừa giao cho chúng ta một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lạc Nam có dự cảm không lành. Bích tiêu chỉ vào bốn pho tượng khổng lồ, đây là tứ thần trấn thiên trận, thế gian này chỉ có một người nắm được trận này, sư tỷ giao nhiệm vụ trong vòng nghìn năm, ta phải tìm được cách phá trận. Lạc Nam nghe mà chán ván, khóe miệng giật giật, nàng sợ chúng ta sống lâu sau. Đùa à, tứ thần trấn thiên trận nghe qua đã biết không đơn giản, mà người bố trận càng là tồn tại kinh thiên động địa. Vô duyên vô cớ đi phá trận của người ta, muốn kết thù cũng không thể làm như vậy a Kế hoạch là lén lút phá trận, mọi thứ phải diễn ra một cách bí mật. Bích tiêu nói. Bằng không nếu muốn công khai, đại tỷ đã đích thân đến phá, còn cần chúng ta làm gì? Lạc Nam ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy sư bá hành động chắc chắn có dụng ý riêng của nàng. Được rồi, ta sẽ từ từ nghĩ cách. Thắng hồi đáp. Hiện tại mẫu thân, nữ nhi và các thê tử của người đang được phá đạo hội bồi dưỡng. Ngươi cứ yên tâm mà hoạt động ở đạo giới. Bích tiêu nói thêm, đây là nàng chuyển lời của sư bá. Đa tạ. Lạc Nam cảm kích chắp tay. Có phá đạo hội hỗ trợ, hắn tin với thiên phú của chúng nữ sẽ phát triển nhanh chóng. Chỉ là lâu ngày không gặp, thật sự rất nhớ các lão bà. Hắn quyết định sau khi tranh đoạt thiên cảnh kết thúc, phải tìm cơ hội dành một ít thời gian trở về thăm các nàng, bồi dưỡng tình cảm với các thê tử vừa cưới vào Lạc Gia, tránh để các nàng cảm thấy tuổi thân. Đúng lúc này trên không trung chật hạ xuống hai thân ảnh. Hai kẻ này cũng là một nam một nữ, người nữ đi trước một bước, người nam bước theo phía sau. Trong đó nữ nhân khiến người khác chú ý ở chỗ nàng mặc một bộ trang phục nữ hoàng cổ điển màu đen tuyền viền tử sắc, toát ra phong thái vừa uy nghiêm, vừa cao quý. Da trắng hơn tuyết, dáng người hoàng mỹ, chân dài miên mang, bầu sữa ngạo nhân ửng về phía trước, kiều đồng kiêu hãnh vẫnh lên cao cùng vòng eo thon thả được mái tóc dài màu trắng ôm trọn sóng lưng. Ngũ quan tỉ mỹ như được điêu khắc mà thành, chân mày kẻ đen Long mi công phúc, đôi mắt kiêu sa như bảo thạch và bờ môi đỏ thẳng dù không tô son vẫn như màu máu. Còn nam nhân kia cũng là nhân vật có phong thái bất phàm, dáng người cao lớn, lưng hùng vai gấu cực kỳ cường tráng, trên mặt luôn treo một nụ cười kiêu ngạo. Trong lúc Lạc Nam đánh giá bọn họ, bọn họ cũng đánh giá Lạc Nam và Bích Tiêu. Nhìn thấy phá đạo áo tràng và mặt nạ bí hiểm của cả hai, vậy mà không chút e ngại hay dè dặt, trái lại trong mắt còn có vẻ hứng thú. Như muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân, tên nam tử bước lên kiêu ngạo nói Ta là Tống Định, thiếu thần tử của đạo hành điện, nghe nói vô lượng sơn phát sinh biến hóa khác thường nên đến tìm hiểu, không biết hai vị đã nhìn ra điều gì. Lạc Nam gật gù, thì ra là người của đạo hành điện, một trong tứ đại thế lực mạnh nhất đạo địa, chẳng trách không hề e ngại cách thức ăn mặc của mình. Bình thường tu sĩ gặp những kẻ ăn mặc quá dị, đa số đều không muốn tiếp xúc, mang tâm lý đề phòng không thích dây vào để tránh tự tìm phiền toái. Nhưng nếu tự thân là thiếu thần tử của một trong tứ đại thế lực mạnh nhất khu vực, Tống Định chẳng có lý do gì để kiên kỳ cả. Bối cảnh của các ngươi dù lớn, tối đa cũng chỉ ngang hàng ta là cùng, còn sợ cái gì? Lạc Nam vốn dĩ định thử sử dụng bá đạo quy tắc để tiếp cận tứ thần trấn thiên trận xem phản ứng, hy vọng ngày sau có thể phá trận theo nhiệm vụ được giao. Bất quá đã người của đạo hành điện tìm đến, vậy thì tạm thời không thể thử nghiệm. Đi thôi. Bích tiêu truyền âm, thả người bay lên. Lạc Nam đầu Chân đạo tốc biến theo nàng. Sắc mặt Tống Định lập tức trở nên âm trầm, hai kẻ này cho rằng bọn hắn là ai, vậy mà dám phất lờ thiếu thần tử của đạo hành điện như mình. Đặc biệt là có cả mỹ nhân đi cùng, Tống Định cảm thấy quá mất mặt. Đứng lại cho ta. Nghĩ đến đây, hắn lập tức điều động thiên đạo quy tắc. Thổ thuộc tính hóa thành từng thanh cột trụ từ dưới mặt đất đâm thẳng mà lên, bên trời cao là lôi thuộc tính đang kết thành một mảnh lưới khổng lồ út xuống. Hiển nhiên Tống Định muốn vây nhốt hai kẻ dám ngó lơ mình Lạc Nam thấy cảnh này mà âm thầm lắc đầu, thiếu thần tử và thiếu thần nữ xem ra cũng có chênh lệch nhất định. Giống như họa thủy hay cầm dao nhã, với kiến thức của các nàng chắc chắn sẽ nhận ra phá đạo áo tràng tượng trưng cho phá đạo hội mà tránh dây vào. Còn Tống Định thì lại ngu ngơ lựa chọn xuất thủ. Chỉ bấy nhiêu đó, rõ ràng họa thủy và cầm dao nhã đã vượt qua Tống Định ít nhất là về mặt kiến thức cũng như tư duy. Đối mặt với sự bao vây của Tống Định, Bích Tiêu chỉ nhàn nhạt dũi ra một đầu ngón tay điểm giữa không trung. Vô đạo kinh vận chuyển, vô hiệu hóa thiên đạo quy tắc. Mảnh lưới lôi đình và từng thanh cuộc trụ của Tống Định liền bị phân tán thành cạn bã. Làm sao? Tống Định giật mình. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lạc Nam đã xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Áo tròa nhẹ phất. 7.500 hành tinh cùng lúc xoay tròn.